Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 472, Bí mật của mộ tuyết, đường vũ nhu đến trước mặt triệu vô cực, hành đại lễ, cảm kích ông đã cứu sư tôn mình. Hàng Phong đưa mọi người rời khỏi căn nhà, sau khi đến một nơi khác mới yên tâm hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao mộ các chủ đang yên lành lại bị thương, còn thanh thanh nữa, sao lại bị võ hoàng điện bắt đi. Mọi người đều nhận ra nộ ý đang tràn ngập trong ngữ khí của Hàng Phong. liệt kinh vân bên cạnh sầm nét mặt giận dữ nói chuyện này đều do liệt diễm các ta không ngờ lại để xảy ra chuyện đó nghe liệt kinh vân tự trách hàng phong và triệu vô cực quay sang nhìn nhau trong lòng có chút nghi hoặc lôi chấn từ từ kể lại mọi chuyện nghe xong sắc mặt hàng phong cũng dần chuyển sang u ám Diệp võ hoàng quả nhiên nhiều thủ đoạn không ngờ thiên tính vạn tính cuối cùng lại để hắn đặt nội ứng triệu vô cực đứng bên cạnh cảm khái nói thì ra Mấy ngày trước bọn đường Vũ Nhu vì quá nhớ nhung mộ tuyết, quyết định xin Hàng Phong cho đi đế đô. Hàng Phong cách nhận võ hoàng điện tạm thời không có hành động gì xong, phái phí lão và bố lôi địch đưa đi. Vốn dĩ, cả đoàn bình an vô sự, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, có phí lão và bố lôi địch hai tiên giai ngũ phẩm cường giả bảo vệ, cộng thêm hành tung của họ vô cùng kín đáo, nên cả quãng đường không gặp phải vấn đề gì. Bọn đường Vũ Nhu cũng thuận lợi đến được đế đô hơn nữa còn được gặp mộ tuyết và bốn vị trưởng lão đang tu dưỡng gặp lại sau đại nạn hai bên thổn thức vô cùng gặp mặt đương nhiên là chuyện rất cảm động vốn dĩ những chuyện thế này thường xảy ra rất nhiều không có gì đặc biệt ai ngờ liệt diễm các liệt dư bạch không biết tại sao tranh thủ lúc mọi người không để ý đã thương mộ tuyết hơn nữa còn bắt theo phi thanh thanh mặc dù bị phí lão và bố lôi địch kịp thời phát hiện ngăn hắn lại nhưng trong lúc hai lão chuẩn bị bắt liệt dư bạch trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện ba thiên giai cường giả giúp đỡ liệt dư bạch chạy khỏi đế đô mặc dù phí lão và bố lôi địch cộng thêm tiêu chiến nghe tin cấp tốc chạy đến giết chết thành công một thiên giai cường giả nhưng cuối cùng vẫn để liệt dư bạch mang theo phi thanh thanh chạy thoát bây giờ mộ tuyết thì hôn mê mọi người đương nhiên không hiểu tại sao liệt dư bạch lại quyết bắt phi thanh thanh nhưng có thể khẳng định liệt dư bạch đã phản bội lại tứ trác, quay sang đầu quân cho võ hoàng điện chẳng trách liệt kinh vân lại tự trách mình như vậy Nhưng, Hàng Phong biết chuyện này không thể trách liệt kinh vân, đương nhiên càng không thể giận hắn, cố nén cơn giận trong lòng, Hàng Phong thở dài nói, chuyện này xem ra phải đợi mộ các chủ tỉnh lại mới biết được tại sao Võ Hoàng Điện lại muốn bắt Phi Thanh Thanh, hai ngày nay chưa vị vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, mọi người nghe vậy, biết trước mắt cũng không có cách gì tốt hơn, lần lượt cáo từ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình đường Vũ Nhu, nhìn khuôn mặt lo lắng của đường Vũ Nhu, Hàng Phong an ủi nói, yên tâm đi. Ta không để Thanh Thanh xảy ra chuyện gì đâu. Ta tin ngày mai, mộ các chủ sẽ tỉnh dậy. Đến lúc đó có thể làm rõ tại sao võ hoàng điện lại bắt Thanh Thanh. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cứu Thanh Thanh ra. Đường Vũ Nhu nghe vậy, đáp nhẹ một tiếng. Nhưng nét lo lắng trên mặt thì vẫn chưa hóa giải. Hàng Phong thấy vậy, cũng chẳng biết làm thế nào. Đành phải ở lại cùng đường Vũ Nhu. Tiêu phổ cũng tranh thủ thời gian ghé quá qua một chuyến. Hỏi thăm tình hình mộ tuyết. Sau khi biết tình hình mộ tuyết đã ổn định, tiêu phổ cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng vì mộ tuyết vẫn chưa tỉnh, cộng thêm ông còn nhiều chuyện phải lo nên lại vội vã rời đi. Ngày hôm sau, triệu vô cực một lần nữa giúp mộ tuyết tiến hành trị liệu, hiệu quả là rất rõ ràng. Đến tối muộn, mộ tuyết cuối cùng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, liên tục bị thương khiến thân thể mộ tuyết trở nên rất yếu. Nhưng vì có triệu vô cực không ngừng đã thông kinh mạch trong người, nên coi như miễn cưỡng giữ được tính mạng, mộ tuyết vừa tỉnh lại. lập tức lo lắng hỏi thăm tình hình Phi Thanh Thanh, từ đường Vũ Nhu, biết được Phi Thanh Thanh đã bị người của Võ Hoàng Điện bắt đi, sắc mặt mộ tuyết bất ngờ đại biến, một nguồn máu tươi phun ra, mọi người vội vàng chạy lại đỡ, triệu vô cực cũng ở bên cạnh giúp bà ổn định khí huyết đang hỗn loạn trong người, một lúc sau, mộ tuyết lộ ra một nụ cười bi thảm, thì thầm nói, xong rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, mộ các chủ, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Võ Hoàng Điện lại bắt Phi Thanh Thanh, nhìn bộ dạng của bà, hình như biết rõ nguyên nhân bên trong. Hàng Phong nhíu mày hỏi, im lặng. Mộ Tuyết nghe Hàng Phong hỏi vậy, đầu tiên im lặng, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài, ngữ khí vô cùng u ám. Trước đây ta từng nói, nếu như võ hoàng điện tìm đủ tứ diệu thạch, mở tứ diệu tháp giải phóng con quái vật, vậy thì đại lục này một lần nữa sẽ rơi vào đại nạn. Nghe Mộ Tuyết đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng Hàng Phong bỗng có một dự cảm không tốt. Liền sau đó, Mộ Tuyết nói tiếp, Thủy Diệu Thạch trong tứ Diệu Thạch vốn dĩ do băng tuyết các ta bảo vệ, kỳ thực ta đã giấu nó trên người thanh thanh, cái gì, mọi người nghe vậy, cùng giật mình thẳng thốt, không ai ngờ, mộ tuyết lại giấu một thứ quan trọng như vậy trên người một tiểu cô nương chưa tròn 20 tuổi, thực sự khiến người ta quá kinh ngạc, nhưng, nghĩ lại, mọi người thấy đến mình nghe xong cũng không tin nổi vậy thì người khác sao có thể liên hệ Thủy Diệu Thạch và một tiểu cô nương lại với nhau, đây đúng là một biện pháp không tệ, nhưng... võ hoàng điện sao lại biết thủy diệu thạch đang được giấu trên người phi thanh thanh nghĩ đến đây ánh mắt mọi người một lần nữa không khỏi dồn về phía mộ tuyết lúc này hàn phong trong lòng vô cùng phẫn nộ không ngờ mộ tuyết lại giấu thủy diệu thạch trên người phi thanh thanh không phải đặt phi thanh thanh vào chỗ nguy hiểm sao nhất thời hàn phong cảm thấy rất bất mãn với cách làm của mộ tuyết nhưng hắn không để lộ ra ngoài mà lạnh giọng hỏi vậy tại sao võ hoàng điện lại biết thủy diệu thạch trên người phi thanh thanh trừ mộ các chủ ra Còn ai biết chuyện này không? Mộ tuyết mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn cảm nhận được địch ý trong tim Hàng Phong. Mộ tuyết bối rối nhìn Hàng Phong, lắc đầu nói, không thể, cả băng tuyết cắt, thậm chí cả đại lục, người duy nhất biết bí mật này chỉ có ta, ngay cả nha đầu Thanh Thanh cũng không biết, ta chưa từng nói với ai, vậy tại sao lại có người biết được, nhưng bây giờ Thanh Thanh đã bị võ hoàng điện bắt đi rồi. Bà giải thích thế nào đây? Hàng Phong nghe vậy, cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nhìn mộ tuyết. Mộ tuyết đương nhiên biết nguyên nhân Hàng Phong nổi giận, tiếp tục bối rối nói, Hàng Phong, chuyện này ta chưa được ngươi đồng ý mà đã tự mình quyết định, là ta không đúng, nhưng việc liên quan đến sinh tử của cả đại lục, ta đương nhiên phải thật cẩn thận. Một câu sinh tử tồn vong của cả đại lục là bà có thể đẩy thanh thanh vào chỗ nguy hiểm à, bà có biết cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ không? Hàng Phong nghe vậy, lửa giận bùng phát, chỉ đến khi đường vũ nhu nhẹ nhàng kéo tay hắn, mới khiến Hàng Phong miễn cưỡng điều chỉnh lại ngữ khí. Chất vấn nói, mộ tuyết không giận Hàng Phong vì thái độ đó, nói tiếp, ban đầu, khi ngươi đưa Thanh Thanh đến băng tuyết cát, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã nhận ra điểm đặc biệt của tiểu nha đầu Thanh Thanh, ngươi còn nhớ chứ, còn nhớ, hôm đó nếu như không phải bà nói Thanh Thanh có Linh Ngọc băng thể, nếu như không tu luyện công pháp đặc thù của của băng tuyết cát, e rằng không sống qua 20 tuổi, Hàng Phong không biết tại sao mộ tuyết lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, chương 473, đường Vũ Nhu khuyên nhủ. Mộ tuyết tiếp lời, không sai, đúng là ta nói vậy và thực tế đúng như những gì ta nói, ta không lừa ngươi, chỉ là giấu một chuyện bên trong thôi, bà định nói, tình hình sức khỏe thanh thanh, chỉ dùng thủy diệu thạch mới có thể hóa giải, đúng không, hàng phong đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng nói, gật đầu, mộ tuyết tán dương nói, ngươi rất thông minh, mới đó đã đoán ra điểm này, không sai, linh ngọc băng thể của thanh thanh là thể chế ngàn năm mới có. Nhưng trước đây băng tuyết các ta cũng từng xuất hiện một cô gái có thể chế như vậy, người đó ta cũng đã từng nói qua với ngươi, thành tựu của cô ta sau này vượt qua cả các chủ băng tuyết các ta, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của thủy diệu thạch. Nghe đến đây, Hàng Phong đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề, nghĩa là mộ tuyết nhìn thấy thể chế đặc thù của thanh thanh, nên mới giấu tất cả mọi người dùng thủ pháp đặc biệt đưa thủy diệu thạch vào trong cơ thể thanh thanh, một mặt, làm như vậy có thể lợi dụng thủy diệu thạch áp chế hàng khí trong người thanh thanh. Một mặt khác, Mộ Tuyết dự định lợi dụng Thanh Thanh cất dấu Thủy Diệu Thạch, về lý mà nói, Mộ Tuyết làm vậy là không được, Hàng Phong trong lòng hiểu rất rõ, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử của Thanh Thanh, bất luận thế nào, Hàng Phong vẫn cảm thấy giận Mộ Tuyết, chỉ sợ trong một khoảng thời gian, khó lòng xóa bỏ được. Mộ Tuyết lúc này nói tiếp, ta không biết tại sao Võ Hoàng Điện lại biết đến sự tồn tại của Thủy Diệu Thạch, nhưng Thủy Diệu Thạch trong người Thanh Thanh nếu như không có thủ pháp tương ứng, tuyệt đối không thể lấy ra được. Nên ta có thể đảm bảo Trong một thời gian nhất định Tính mạng thanh thanh không bị uy hiếp Hàng Phong nghe vậy Trầm ngâm không nói Một lúc lâu sau mới cất lời Ta hơi mệt Có gì để sau hãy nói Cáo từ trước Nói đoạn Hàng Phong quay người bước từng bước lớn rời đi Đường Vũ Nhu thấy nhìn theo bóng dáng Hàng Phong Có chút lo lắng Rồi lại quay sang nhìn mộ tuyết vẫn nằm trên giường Mộ tuyết cười cười Nói Đừng lo chi ta Con đi đi Thay ra xin lỗi Hàng Phong Bất luận thế nào Thanh Thanh cũng vì băng tuyết cắt mà gặp nạn, rời khỏi phòng mộ tuyết, tâm trạng hàng phong vô cùng hỗn loạn, đầu tiên trầm ngọc vì hắn mà đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, sau đó Thanh Thanh lại bị võ hoàng điện bắt đi, theo như mộ tuyết nói thù tính mạng Thanh Thanh tạm thời không bị uy hiếp, nhưng với thủ đoạn của võ hoàng điện, chỉ sợ Phi Thanh Thanh phải chịu không ít khổ cực, hàng phong nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đau nhói, hắn luôn coi Phi Thanh Thanh như muội muội, cô gái đáng thương đó sau khi mất đi cha mẹ. Coi hắn như người thân duy nhất, mặc dù sau này được mộ tuyết và các đệ tử băng tuyết các yêu thương nhưng Hàng Phong biết, trong lòng tiểu cô nương này, vẫn rất lưu luyến hắn. Mấy năm nay không ở cạnh Thanh Thanh, nói một cách nghiêm khắc, Hàng Phong cũng có trách nhiệm, vì đang không bảo vệ tốt Phi Thanh Thanh. Bây giờ, Phi Thanh Thanh gặp nạn, Hàng Phong phát hiện mình chẳng có cách gì, trong lòng nhất thời ảo não vô cùng, nộ khí lúc nãy, không hoàn toàn là vì mộ tuyết, được mộ tuyết giải thích. Hàng Phong cũng hiểu tại sao mộ tuyết làm vậy, có lẽ mộ tuyết nghĩ đây là một cách hay, một mũi tên trúng hai đích, bà ta không ngờ lại có ngày hôm nay, trách là trách đám dị nhân võ hoàng điện, nên, nộ hỏa vừa rồi, hơn một nửa là Hàng Phong tự trách mình, lúc này, đường Vũ Nhu đã từ đằng sau đuổi tới, nhìn thấy Hàng Phong, đường Vũ Nhu vốn dĩ định kéo hắn lại, nhưng do dự một lúc, không dơ tay nữa mà buồn rầu nhìn theo, mở miệng định nói gì đó, lại phát hiện một câu cũng không thốt nổi nên lời. Hàng Phong chỉnh lý xong tâm trạng hỗn loạn, nhìn thấy bộ dạng ấm ức đáng thương của đường Vũ Nhu, không kìm được, nắm lấy đôi bàn tay ngọc vì tiều tụy mà có chuyển sang trắng xanh của đường Vũ Nhu, đồng thời một tay dịu dàng vuốt lên khuôn mặt thanh tú như của cô, nói, ta không sao. Không phải lo lắng, nhìn thấy hành động dịu dàng của Hàng Phong, hai mắt đường Vũ Nhu ngấn lệ, gục đầu vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo Hàng Phong, dùng ngữ khí khẩn cầu nói, thì thầm nói, Hàng Phong. Chàng đừng trách sư phụ ta được không? Bà ấy không hề có ác ý, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh mượt mà, hàng phong cảm nhận thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, xót xa vô cùng, ghé tai an ủi nói, yên tâm đi, lúc nãy đúng là ta có giận thật, nhưng sau khi nghe mộ các chủ giải thích, hiểu ra chân tương sự việc, ta không còn trách mộ các chủ nữa. Có giận thì ta giận chính bản thân mình, không thể bảo vệ được thanh thanh, khiến cô ấy gặp phải bất trắc, đường vũ nhu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, một bên là vị sư tôn mà cô kính trọng như mẫu thân mình một bên là người đàn ông mà cô hết lòng thương yêu nếu như hai bên bất hòa đối với đường vũ nhu mà nói chẳng khác gì một sự tra tấn nên nghe hàn phong nói vậy đường vũ nhu coi như có thể yên tâm phần nào nhưng thấy hàn phong quay sang tự trách mình đường vũ nhu lập tức lo lắng trở lại ép sát thân thể lạnh lẽo của mình vào lòng hàn phong với ý định dùng thân thể này an ủi hắn đồng thời đường vũ nhu dịu giọng nói hàn phong Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Mọi người đều biết chàng rất nỗ lực, rất nỗ lực bảo vệ mỗi người chúng ta, nhưng chàng chỉ có một mình, không thể chu đáo được hết mọi chuyện, ra nghĩ Thanh Thanh sẽ không trách chàng đâu. Nghe vậy, hàng phong thoáng ngay người, sau đó lộ ra một tia khổ tiếu, đúng vậy. Ta chỉ là một con người, đâu phải thần thánh, chỉ có điều, ta đã tự thề với lòng, nhất định sẽ bảo vệ tất cả những người xung quanh ta, nhưng đầu tiên là Trầm Ngọc, sau đó là Phi Thanh Thanh. Hai cô gái liên quan đến mình đều đang gặp nạn, bảo Hàng Phong bình tĩnh sao được, đường Vũ Nhu tiếp tục dịu giọng nói, đừng tự bó buộc mình, ta biết chàng rất quan tâm đến những người xung quanh, chàng muốn họ mỗi ngày đều sống thật hạnh phúc, nhưng chàng lại bỏ qua chính bản thân mình, bỏ qua chính bản thân mình, Hàng Phong không hiểu, đường Vũ Nhu hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Hàng Phong, thì thầm nói, đúng, chàng quên chính bản thân mình. Chàng quá để ý đến cảm nhận của những người xung quanh mà bỏ qua cảm nhận của chính bản thân mình, chàng có biết, Linh Nhi muội muội hy vọng nhìn thấy chàng sống thật vui vẻ, chỉ cần chàng vui là cô ấy cũng vui không, những gì đường Vũ Nhu nói khiến Hàng Phong ngẩn ra mất một lúc, những lời này, đầu tiên là tiêu Linh, bây giờ lại là đường Vũ Nhu nói với hắn. Hàng Phong không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào mình đã tạo cho mình quá nhiều áp lực, áp lực này cũng khiến những người bên cạnh hắn cảm thấy có chút nặng nề. Nhớ lại những chuyện đã trải qua mấy năm nay, Hàng Phong đột nhiên nhận ra, mỗi lần mình gặp nạn, Tiêu Linh và Lâm Nguyệt ở huyền Thiên Tông có lẽ cũng lo lắng chẳng kém gì lúc này hắn đang lo lắng cho Thanh Thanh. Trước đây, chưa bao giờ Hàng Phong suy nghĩ vấn đề này, nhưng lúc này được Đường Vũ Nhu nhắc nhở, Hàng Phong trong lòng đột nhiên minh ngộ, có lẽ hắn đã tự tạo cho mình quá nhiều áp lực thật. Mặc dù ông trời bất ngờ cho hắn tái sinh một lần, nhưng không có nghĩa hắn là thần, như Đường Vũ Nhu nói, hắn chỉ là một con người. cùng lắm chỉ là hiểu biết hơn một người bình thường một chút thôi nghĩ thông điểm này hàn phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong lòng mặc dù vẫn còn lo lắng cho thanh thanh nhưng không còn tự trách mình như trước nữa chương bốn trăm bảy mươi bí mật u ám xâm lâm thường sau khi nghĩ thông hàn phong cúi đầu nhìn đường vũ nhu bốn mắt chạm nhau chỉ khác lần này đường vũ nhu không ngượng ngùng né tránh nữa nhớ lại những gì đường vũ nhu vừa nói hàn phong không khỏi lên tiếng hỏi lúc nãy nàng nói Chỉ cần ta vui, Linh Nhi bọn họ cũng sẽ vui, trong số bọn họ đó, có nàng không, đường Vũ Nhu nghe vậy, hai má đỏ bừng, môi miếng chặt, mắt long lanh, nhưng Hàng Phong không điều khiến Hàng Phong ngạc nhiên là, đường Vũ Nhu chỉ do dự một lúc, sau đó đỏ mặt khẽ khẽ đáp một tiếng, nếu như không phải hai người đang ở rất gần nhau, cộng thêm Hàng Phong thính lực kinh nhân, có lẽ căn bản không nghe thấy tiếng đáp đó, thấy đường Vũ Nhu không né tránh câu hỏi của mình, mắt Hàng Phong cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, ông đường Vũ Nhu vào lòng, đồng thời nói, ta hiểu, ta hứa với nàng sau này sẽ không tự tạo cho mình áp lực quá lớn, nhưng ta vẫn sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ mọi người. Ừm, đường Vũ Nhu dựa vào lòng Hàng Phong, đáp khẽ, tham lam hút hà mùi thơm rất đàn ông trên người hắn, mắt ánh lên vẻ say mê. Hàng Phong nói tiếp, nhưng, nàng cũng phải đồng ý với ta, nhất định phải biết tự bảo vệ mình, ta không muốn nhìn thấy có người rời khỏi ta, biết chưa, ừm. Đường Vũ Nhu vẫn không nói gì, chỉ có khuôn mặt đang vùi mặt vào ngực Hàng Phong dần lộ ra một nụ cười mê hồn, chỉ có điều, nụ cười ấy không xuất hiện trên mặt Hàng Phong. Ngày thứ hai, Hàng Phong đến phòng mộ tuyết, trải qua một đêm được đường Vũ Nhu khuyên nhủ, tâm trạng Hàng Phong lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Thanh Thanh, nhưng Hàng Phong không còn trách mộ tuyết nữa, lần này hắn đến, đương nhiên là để xin lỗi mộ tuyết, mộ tuyết nhìn thấy Hàng Phong đến, ngây người. Bối rối nói, Hàng Phong, chuyện này, mộ tuyết còn chưa nói hết, Hàng Phong đã ngắt lời, mộ các chủ, hôm qua ta quá xúc động, mong các chủ bỏ quá cho, nghe vậy, mộ tuyết chỉ mỉm cười, nói, ta hiểu cảm nhận của ngươi, nếu như đổi là ta, e rằng sớm đã nổi giận, nói gì chuyện này cũng là ta không đúng, nên ngươi không cần xin lỗi, Hàng Phong nghe vậy, chậm chậm nói, mộ các chủ đã nói vậy, chuyện này kết thúc ở đây. Hôm nay ta đến là muốn thỉnh giáo mộ cắt chỉ một chuyện, mộ tuyết nghe Hàn phong nói vậy, gật gật đầu, nói, có chuyện gì cứ nói, đã đến thế này rồi ta cũng chẳng còn gì phải giấu, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói với ngươi, Hàn phong chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục hỏi, võ hoàng điện đã có được 3 trong năm miếng tứ diệu thạch, cộng thêm bây giờ thanh thanh đã rơi vào tay chúng, nghĩa là tứ diệu thạch bây giờ đã hoàn toàn ở trong tay võ hoàng điện, gật gật đầu, mộ tuyết nói, đúng là như vậy, Nhưng chúng muốn lấy được Thủy Diệu Thạch từ người Thanh Thanh cũng không phải là chuyện đơn giản. Thủy Diệu Thạch bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể Thanh Thanh, có thể nói kỹ hơn một chút không? Hàng Phong có chút không hiểu, hỏi, nói một cách đơn giản, bây giờ Thủy Diệu Thạch chính là Thanh Thanh, Thanh Thanh chính là Thủy Diệu Thạch. Trải qua 10 năm luyện hóa, Thủy Diệu Thạch đã hoàn toàn dung hợp vào mỗi bộn phận trong cơ thể Thanh Thanh, trừ phi Thanh Thanh chết đi, trải qua 100 năm thời gian. Di thể của nó mới có thể ngưng tụ lại được tứ diệu thạch Bằng không, tứ diệu thạch sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới Mộ tuyết giải thích nói Hàng Phong nghe vậy, cũng kinh ngạc Nhưng lại lo lắng nói Nếu như võ hoàng điện biết chuyện này Giết hại thanh thanh Sau đó dùng thủ pháo đặc thù ngưng tụ thủy diệu thạch Như vậy, tuyệt đối không thể Mộ tuyết ngắt lời Sau đó giải thích Tứ diệu thạch là thiên địa kỳ vật Không thể bởi vì tác dụng của ngoại lực mà sản sinh biến hóa Nếu như không phải thanh thanh thân thể đặc thù thì cũng không thể khiến Thủy Diệu Thạch hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể, nên võ hoàng điện căn bản không thể làm được. Nghe đến đây, Hàng Phong cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng trong lòng thì vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi mộ tuyết. Hàng Phong trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, mộ các chủ, ta vẫn còn một câu hỏi nữa, ngươi hỏi đi. Còn nữa, giữa chúng ta không cần khách khí, với mối quan hệ của ngươi mà nha đầu vũ nhu. Cứ gọi ta mộ các chủ e rằng hơi xa cách. Mộ tuyết cười nói. Hàng Phong vẫn chưa nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhưng bị câu nói này của mộ tuyết làm cho bối rối. Hắn đương nhiên biết địa vị của mộ tuyết trong lòng đường Vũ Nhu. Thân thế đường Vũ Nhu, Hàng Phong cũng hiểu. Biết cô là cô Nhi. Được mộ tuyết một tay nuôi lớn. Có thể nói, mộ tuyết là người thân duy nhất của đường Vũ Nhu. Bây giờ mộ tuyết đã biết mối quan hệ giữa hắn và đường Vũ Nhu. Hàng Phong cũng cảm thấy ngại. Gãi đầu gãi tai Ngần ngừ một lúc mới nói Vậy ta sẽ gọi bà là mộ sư bá Như vậy được đấy nha đầu Vũ Nhu do ta nuôi lớn Từ nhỏ thông minh lanh lợi Chỉ có điều tính cách của nó chịu ảnh hưởng bởi ta Lạnh lùng cao ngạo y như ta hồi trẻ Nên sau này hy vọng ngươi có thể bao dung nó Kỳ thực nó là một cô gái rất tốt Mộ tuyết lúc này chẳng khác gì một bà mẹ Đang nghĩ cho con gái của mình Hàng Phong đã tiếp xúc với đường Vũ Nhu được một khoảng thời gian Đương nhiên cũng biết tính cách trong nóng ngoài lạnh của cô Nên nghe vậy, liền gật đầu đảm bảo, mộ sư bá yên tâm, ta sẽ bảo vệ Vũ Nhu thật tốt, không để cô ấy bị tổn thương. Nghe vậy, mộ tuyết gật gật đầu, cười mỉm nói, vậy được rồi. Lúc nãy ngươi còn gì muốn hỏi, nghe mộ tuyết nhắc, sắc mặt hàng phong đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ta muốn biết, tứ diệu tháp nằm ở đâu. Mộ tuyết nghe xong, ngây người, sau đó ngạc nhiên hỏi, tại sao đột nhiên hỏi vậy, hàng phong giải thích. Bây giờ Tứ Diệu Thạch đã hoàn toàn rơi vào tay Võ Hoàng Điện, mặc dù trong một thời gian ngắn Võ Hoàng Điện không thể lấy được Thủy Diệu Thạch ra khỏi cơ thể Thanh Thanh, nhưng với năng lực của mình, rất khó đảm bảo Diệp Võ Hoàng sẽ không tìm ra cách hóa giải. Diệp Võ Hoàng là một đạo sĩ đen, hơn nữa còn biết đến sự tồn tại của Tứ Diệu Thạch, vậy thì nhất định hắn biết Tứ Diệu Tháp nằm ở đâu, ta sợ Diệp Võ Hoàng sau khi tìm không ra cách lấy Thủy Diệu Thạch, sẽ chọn tiến một bước tìm Tứ Diệu Tháp trước, nghe hàng phong giải thích xong. Mộ tuyết cũng trở nên trầm ngâm Sau khi suy nghĩ một lúc lâu Mới nói Ngươi nói không sai Dịp võ hoàng thì ta chưa được tiếp xúc nhiều Nhưng nếu hắn biết sự tồn tại của tứ diệu thạch Thì cũng sẽ biết được về tứ diệu tháp Không lấy được thủy diệu thạch ra khỏi cơ thể thanh thanh Rất khó đảm bảo hắn sẽ không đi trước một bước Tìm vị trí tứ diệu tháp Sau đó tìm cách phá giải Dừng lại một lúc Mộ tuyết sau khi nhìn bốn phía Thở dài rồi mới chậm rãi nói Lúc này chỉ có ta với người Phẩm hành của người ta đương nhiên biết, nói cho ngươi biết cũng chẳng ngại gì. Nhưng, nó liên quan đến vấn đề trọng đại, ta hy vọng càng ít người biết càng tốt, trừ phi ngươi xác nhận là người có thể tin tưởng tuyệt đối, nếu không không được tiết lộ ra ngoài, đó là đương nhiên." Hàn Phong Bảo chứng nói, gật gật đầu, Mộ Tuyết nói, "Kỳ thực, tứ diệu tháp chắc ngươi cũng đã nghe qua, nó nằm trong u ám sâm lâm, u ám sâm lâm." Hàn Phong nghe xong câu trả lời, cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ nơi phong ấn con ma vật của 5.000 năm trước lại là u ám xâm lâm. Hơn nửa hắn từng ở trong đó mà chẳng hề phát hiện ra điểm này. Đợi đã, Hàng Phong đột nhiên nhớ đến chuyện mà Triệu Vô Cực nói trước đây. Triệu Vô Cực từng nói bị nhốt trong u ám xâm lâm vài trăm năm. Mấy năm nay liên tục tìm kiếm khu rừng nơi từng giam hãm mình. Chỉ có điều, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối. Nhưng, Hàng Phong nhớ Triệu Vô Cực từng nói, nơi đó tồn tại một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Không lẽ? nơi mà triệu vô cực bị giam, có liên hệ với tứ diệu tháp. Mộ tuyết đương nhiên không biết những chuyện này, thấy Hàng Phong có vẻ suy nghĩ, ngạc nhiên hỏi, Hàng Phong, có phải ngươi biết gì không? Bị mộ tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ, Hàng Phong nói, ta đã từng vào u ám xâm lâm, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, có điều trong đầu đang có một vài suy nghĩ, chỉ có điều vẫn chưa rõ ràng nên tạm thời không có ý kiến gì. Nghe vậy, mộ tuyết cũng không hỏi nữa, nói tiếp, kỳ thực năm ngàn năm trước, U ám xâm lâm đã xuất hiện ở đại lục, nhưng lúc đó u ám xâm lâm chỉ là một khu rừng bình thường, nếu như có điều gì khác biệt, cùng lắm chỉ có thể nói u ám xâm lâm lớn hơn những khu rừng khác hàng trăm lần. Lúc đó, loài người vẫn có thể tự do đi lại trong đó, hàng phong nghe mộ tuyết giảng về một đoạn lịch sử, trong lòng mặc dù ngạc nhiên nhưng không có ý định ngắt lời, tiếp đó, từ mộ tuyết hắn biết, u ám xâm lâm trở nên hung hiểm như ngày hôm nay vì có liên quan đến tứ diệu thạch, lúc đó... Để tránh ma vật tiếp tục phá hoại đại lục, mấy vị cường giả đã đem nó đến u ám xâm lâm canh giữ, sau này trải qua bao nhiêu năm thời gian, trở thành nơi phong ấn quái vật, nhưng tránh không để những tên đạo sĩ đen còn sót lại tìm đến tứ diệu tháp. Vị song tu cường giả kia trước khi kết thúc sinh mạng của mình, đã bố trí một đại trận cổ trong u ám xâm lâm. Đương nhiên, năng lượng mà loại đại trận viễn cổ này tiêu hao không phải một người có thể gánh vác được, nên lúc đó phải tập hợp cả sức mạnh của bốn vị cường giả đương thế. Mới làm được điều này, vị song tu cường giả kia, vốn dĩ có cơ hội sống sót, nhưng vì bố trí đại trận, lại là người dẫn dắt, cuối cùng mới mất hết sinh mệnh lực, kiệt sức mà chết, viễn cổ đại trận sau khi hình thành, xung quanh tứ diệu tháp sản sinh một làng sương trắng, làng sương trắng này không phải sương mù bình thường, chỉ cần có người đi vào, sẽ bị trận pháp bên trong sương mù ảnh hưởng, mất phương hương triệt để, nếu như vô tình đoán trúng trận pháp cơ quan bên trong, sẽ bị dịch chuyển đến một nơi cách đó hơn ngàn dặm. Như vậy, có thể bảo đảm không một ai có thể tiếp cận tứ diệu tháp, đương nhiên, không thể nói là hoàn toàn tuyệt đối, đại lục lớn như vậy, chẳng điều kỳ lạ nào không có, rất khó đảm bảo không kỳ nhân dị sĩ nào nghĩ ra cách phá giải, nên, bốn vị cường giả tham gia bố trận thường xuyên trú thủ bên trong u ám xâm lâm, nhưng, bất ngờ là, trải qua vài chục năm diễn biến, viễn cổ đại trận hình như bị ảnh hưởng của tứ diệu tháp và con ma vật bị phong ấn bên trong, tự động sản sinh dị biến. Màn sương trắng không ngừng mở rộng ra ngoài, biến số bên trong càng khó bề phân biệt. Cho đến sau này, bốn vị cường giả không thể tìm được trận nhãn thực sự của đại trận ở đâu, không biết làm thế nào, đành phải lùi lại, bảo vệ xung quanh u ám xâm lâm. Thời gian dần dần trôi qua, xương trắng không ngừng mở rộng, cho đến cuối cùng, hoàn toàn bao phủ u ám xâm lâm, thậm chí còn lan ra cả bên ngoài vài chục cây số. Vốn dĩ, bốn vị lo lắng nếu như cứ phát triển thế này. Sương trắng sớm muộn sẽ nuốt chững cả đại lục, như vậy hậu quả sẽ rất khó lường. Trong lúc họ đang lo lắng thì sương trắng đột nhiên dừng mở rộng, mọi người không hiểu tại sao. Cuối cùng kết luận phạm vi ảnh hưởng của tứ diệu tháp và ma vật có hạn, và đây chính là giới hạn của nó. Nhưng màng sương trắng đã hoàn toàn phân chia đại lục, hai đầu đại lục hoàn toàn mất hết liên lạc, chỉ có thể dựa vào đường biển mới có thể miễn cưỡng trao đổi thông tin. Mấy nghìn năm phát triển, bên trong u ám xâm lâm vốn dĩ bình lặng đó. liên tục xuất hiện các loại ma thú cường đại thế nhân không biết những con ma thú đó từ đâu chui ra nhưng người của tứ diệu các thì biết phần lớn những con ma thú này bình thường sống trong u ám xâm lâm bị ma vật ảnh hưởng nên mới sản sinh dị biến từ miệng mộ tuyết hàng phong biết con ma vật lúc bị phong ấn vẫn rất cường hãn, cho dù không thể thoát ra được khỏi sự trấn áp của tứ diệu thạch nhưng khí tức trên người nó có thể điều khiển được ý thức của những ma thú gần đó chỉ huy chúng tấn công kẻ thù Hoặc là những con ma thú này bị khí tức ma vật ảnh hưởng, dần dần sản sinh tiến hóa, ma vật bị phong ấn trong tứ diệu tháp càng nhiều năm, khí tức trên người càng yếu đi, ma thú dị biến cũng dần dần thoát khỏi sự khống chế của nó, chạy ra ngoài, đây chính là nguyên nhân hình thành nên u ám xâm lâm. Nghe mộ tuyết kể lại, hàng phong chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để diễn đạt tâm trạng mình lúc này, không ngờ, màn xương trắng trong u ám xâm lâm lại là do viễn cổ đại trận hình thành. và những con ma thú hung hãn là dị số sản sinh từ ảnh hưởng của ma vật, bí mật mấy ngàn năm trước, nếu như hôm nay Mộ Tuyết không tiết lộ, e rằng sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng nghe Mộ Tuyết nói xong, Hàng Phong càng thêm khẳng định, nơi giam cầm bí mật đó nhất định có liên quan đến Tứ Diệu Tháp, bộ não không ngừng phân tích, chỉnh hợp lại những thông tin vừa nhận được, Mộ Tuyết bên cạnh thấy Hàng Phong cúi đầu suy tư, cũng không lên tiếng làm phiền, đúng lúc này, Đừng Vũ Nhu từ ngoài cửa bước vào, Lúc nhìn thấy hàng phong, trong cô có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nghi hoặc hỏi, sao chàng lại ở đây, hàng phong nghe thấy động tĩnh tạm thời tất mọi suy nghĩ sang một bên, mỉm cười nói, ta đến hỏi mộ sư bá một vài vấn đề, mộ sư bá, đường vũ nhu nghe vậy, đầu tiên ngay ra, sau đó băng khoăn lặp lại, sau đó, đường vũ nhu hướng ánh mắt sang phía mộ tuyết, mộ tuyết chỉ mỉm cười, đường vũ nhu hình như hiểu ra điều gì, hai má đỏ bừng, mắt ánh lên một tia bối rối. Hàng Phong sau khi nhận được tin tức quan trọng từ chỗ Mộ Tuyết, lập tức đi tìm Triệu Vô Cực thương lượng nên không phát hiện ra sự khác lạ trên mặt Đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu vì quá bối rối nên lúc Hàng Phong rời đi cũng không nói gì nhiều, cho đến khi Hàng Phong vội vã bỏ đi rồi mới đến bên Mộ Tuyết, ngồi xuống bên bà. Mộ Tuyết thấy Đường Vũ Nhu như vậy, dịu dàng vuốt tóc cô, cười nói: nha đầu ngốc, lần đầu tiên ta thấy con giống một cô gái nhỏ thật sự." "Sư phụ." Đường Vũ Nhu nghe Mộ Tuyết nói, ngượng nghịu. Vùi đầu vào lòng mộ tuyết như đang làm nũng, mãi không thấy ngẩng lên, mộ tuyết thấy đường vũ nhu như vậy, biết tiểu nha đầu và hàng phong đã tình sâu nghĩa nặng, lắc đầu cười nói, con cứ thế này, sau này sẽ bị tên tiểu tử ấy bắt nạt, sư phụ, không đâu, hàng phong rất cốt với con, đường vũ nhu nghe xong, quên luôn là mình đang ngượng, thay hàng phong biện hộ, mộ tuyết cũng chỉ là tiện mồm nói, bà với hàng phong tiếp xúc tương đối nhiều, đương nhiên biết phẩm hạnh hàng phong, nên tiếp tục trêu chọc, thế nào? Còn thế nào được nữa, con một lòng bảo vệ tiểu tử đó, thật cũng công ta nuôi con bao nhiêu năm nay, sư phụ. Con, đường vũ nhu nghe vậy, tưởng mộ tuyết giận, lo lắng lắm, đang định giải thích, chương 475, cô gái bí ẩn, nhưng, mộ tuyết đã cười nói, được rồi. nha đầu ngốc, ta chỉ đùa con cho vui thôi, sư phụ dù chết cũng không hối tiếc, ta tinh hàng phong nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt, sư phụ, sao tự nhiên người lại nói vậy. Người nhất định không việc gì hết Đường Vũ Nhu hai mắt hồng hồng Vội vàng nói Ha ha, yên tâm đi Sư phụ chỉ là có chút cảm khái thôi Liên tục trải qua bao nhiêu chuyện Sư phụ sao còn nghĩ quẩn được nữa Băng tuyết cách không thể gây dựng lại Các trưởng lão và đệ tử trong các cũng đã chết hết Chỉ có sư phụ may mắn sống sót Nhưng ta biết đây là số mệnh không thể thoát được Của tứ diệu các chúng ta Bây giờ sư phụ chỉ mong các con Những đệ tử còn lại của tứ các đều bình yên vô sự Sư phụ người yên tâm sau này con nhất định sẽ giúp người phục chấn băng tuyết cắt còn cả bọn văn sư muội nữa nếu như không phải vì võ hoàng điện có lẽ các muội ấy sớm đã có mặt ở đế đô thăm sư phụ rồi đường vũ nhu an ủi nói mộ tuyết cười cười thở dài nói buồn bã nói có tâm là được rồi tạm thời bảo họ ở yên trong huyền thiên tông cho an toàn chỉ có sư muội đáng thương của con bị võ hoàng điện bắt không biết phải chịu bao nhiêu giày vò sư phụ không biết những việc mình làm trước đây là đúng hay sai nữa sư phụ hàn phong hôm qua đã nói với đồ nhi huynh ấy không trách sư phụ lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ mong sư phụ nhanh chóng phục hồi sức khỏe đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi cứu thanh thanh sư muội đường vũ nhu nói thầy trò hai người ở trong phòng nói chuyện còn hàn phong thì đã tìm đến chỗ triệu vô cực kể lại chi tiết những gì mà mộ tuyết nói với mình cho triệu vô cực biết mặc dù hàn phong và triệu vô cực tiếp xúc chưa lâu nhưng đối với triệu vô cực, hàng phong vẫn rất tin tưởng, nên mới kể chuyện này cho ông biết. hàng phong không sợ ông sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài. triệu vô cực nghe hàng phong kể xong, biểu tình cũng giống y như hàng phong lúc đó, vô cùng chấn động, phải mất một lúc mới hồi lại thần. triệu vô cực cũng thở dài nói, cứ tưởng mình là lão quái vật sống hơn ngàn năm, đã là đồ cổ, nhưng nghe xong đoạn lịch sử này, đột nhiên có cảm giác bản thân cũng chẳng khác gì các ngươi. hàng phong nghe xong, đầu tiên ngay ra. Sau đó cười nói, tiền bối, trong mắt bọn ta, ông đúng là đồ cổ thật, quen biết triệu vô cực lâu như vậy, Hàng Phong đương nhiên biết tính tình triệu vô cực rất ôn hòa, nên Hàng Phong có thể nói chuyện với ông một cách thoải mái, còn đồ cổ có nghĩa là gì, ban đầu Hàng Phong không hiểu, nhưng nghe triệu vô cực nói nhiều, dần dần cũng hiểu hàm ý trong đó, người muốn nói, nơi giam cầm đó chính là vị trí của tứ diệu tháp, triệu vô cực trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói, Hàng Phong gật gật đầu, bổ sung. Không thể nói chắc chắn rằng nơi ông từng bị nhốt chính là Tứ Diệu Tháp, nhưng ta tin này nó chắc chắn có liên quan gì đó đến Tứ Diệu Tháp. Vậy ngươi định thế nào? Triệu vô cực nhìn Hàng Phong, hỏi, suy nghĩ một chút. Hàng Phong ngẩng đầu, nói, trước mắt, võ hoàng điện bắt Thanh Thanh, trong một thời gian ngắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô ấy, tìm cách lấy ra thủy diệu thạch bên trong cơ thể, nên thời gian này nhất định không xuất hiện trước mắt chúng ta. Dừng lại một lát, Hàng Phong lại nói tiếp, Võ hoàng điện từ xưa đến nay hành sự kín đáo, dù chúng ta có dốc toàn lực, muốn tìm ra chỗ giấu người cụ thể, e rằng không dễ, nên, triệu vô cực hỏi, nên, ta định đi một chuyến đến khu rừng u ám, hàng phong ngữ khí kiên định, triệu vô cực nghe vậy, không tỏ ra ngạc nhiên mà trầm ngâm một lúc rồi mới nói, nhưng, mấy năm nay ta đã từng cố gắng tìm kiếm nơi mình bị nhốt không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa tìm ra, chỉ sợ lần này ngươi cùng ta đi vào, muốn tìm ra chỗ ấy. Không phải chuyện đơn giản, điểm này đương nhiên ra biết, nhưng nếu như không đi vào thử, vĩnh viễn không thể tìm ra được, Hàng Phong chuyển chủ đề, nói tiếp, hơn nữa, tình hình Trầm Ngọc không thể kéo dài hơn được, với tình trạng hiện tại, mặc dù trong một thời gian ngắn không thể phát sinh vấn đề gì, nhưng tiếp tục thế này, e rằng chúng ta chưa tìm ra nơi giam hãm, Trầm Ngọc đã không chống đỡ nổi nữa rồi, ta quyết không để chuyện ấy xảy ra, thấy Hàng Phong nói như đinh đóng cột, triệu vô cực sau một thoáng suy nghĩ. cũng gật đầu theo, nếu như ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ đi cùng ngươi, đa tạ tiền bối, hàng phong nghe xong, vui mừng nói, triệu vô cực khoát tay, nói, cần gì phải khách sáo thế, nói gì ngươi cũng là truyền nhân duy nhất của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai, hàng phong nghe vậy, cũng phải bật cười, mối quan hệ giữa triệu vô cực và hàng phong đúng là có chút kỳ quái, vừa là thầy lại vừa là bạn, mặc dù, hàng phong là truyền nhân duy nhất của triệu vô cực, Nhưng Triệu Vô Vực chưa bao giờ mở miệng bắt Hàng Phong phải bái sư. Hàng Phong cũng không ngại bái nhập môn hạ Triệu Vô Vực. Dù sao những gì hắn học được, phần lớn đều đến từ Triệu Vô Cực. Nhưng, vì Triệu Vô Cực không có ý đó, nên Hàng Phong cũng không chủ động lên tiếng. Kỳ thực, Hàng Phong không biết là, trong mắt Triệu Vô Cực, bái sư chỉ là hình thức bên ngoài. Một người tính tình cởi mở như Triệu Vô Cực, đương nhiên không quan tâm những thứ đó. Trong quá trình tiếp xúc với Hàng Phong, Triệu Vô Cực có thể cảm nhận được sự tôn kính mà Hàng Phong dành cho mình, như thế là quá đủ rồi. Mà bản thân Triệu Vô Cực cũng rất coi trọng Hàng Phong, nếu không một người tính tình phóng khoáng như Triệu Vô Cực, sao chịu ở huyền thiên tông lâu như vậy, tất cả là vì Hàng Phong, tất cả để sau hãy nói. Bây giờ Hàng Phong sau khi nhận được sự đồng ý từ Triệu Vô Cực, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, chậm rãi hỏi, tiền bối, đến bây giờ ông vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao mấy năm nay... Ông cứ phải khổ sở đi tìm nơi giam hãm đó, bên trong có phải còn bí mật gì chưa được tiết lộ không? Triệu vô cực nghe xong, đầu tiên ngây ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thẳng thắn nói, ngươi nói không sai, lần trước ta nói lai lịch tiểu bạch cho ngươi biết mà không kể lại tình hình bên trong nói giam hãm, không phải là ta muốn giấu ngươi, chỉ là những chuyện đó thực sự quá kỳ lạ, đến cả ta cũng cảm thấy khó tin, húng hồ là ngươi, nên ta mới không nhắc đến, dừng lại một lúc, triệu vô cực nói tiếp, nhưng... Bây giờ phát sinh những chuyện này, sau này, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận nơi đó, vậy bây giờ ta có nói cho ngươi biết cũng không vấn đề gì. Hàng Phong nghe vậy, hai mắt sáng rực, không nói gì mà yên lặng chờ nghe chuyện của Triệu Vô Cực, điều chỉnh lại một chút tư duy, Triệu Vô Cực chậm rãi nói, kỳ thực, lúc còn ở trong đó, ta phát hiện có một lối vào thần bí, chỉ là với thực lực hiện tại, căn bản không thể vào được bên trong, nhưng đứng ngoài thôi, ta có thể cảm nhận bên trong lối vào. ẩn giấu một sức mạnh vô cùng cường đại bị nhốt trong đó vài trăm năm có một lần không biết có phải mơ không hoặc là sản sinh ảo giác ta nhìn thấy có người từ lối vào đó đi ra bên trong đó còn có người hàng phong ngạc nhiên nói triệu vô cực lắc lắc đầu nhãn thần như rơi vào hồi ức mơ màng chậm rãi nói ta cũng không rõ trong ấn tượng của mình ta cảm thấy hình như là một cô gái chậm rãi đi ra từ lối vào đó biểu tình của cô ta lúc đó hình như cũng rất mơ màng Sau khi quan sát xung mới, một lần nữa lại từ lối vào đó biến mất, chương 476, la mạng giá đáo, dừng lại một lúc, triệu vô cực nói tiếp, lúc lối vào mở ra, ta cảm nhận một luồng sức mạnh ngút trời ập đến, khiến ta không sao cử động nổi, còn cô gái sau khi xuất hiện, ta càng không thể há miệng nói chuyện, cứ thế cho đến khi cô ấy rời đi ta mới hồi phục, lại có chuyện kỳ quái như vậy, với thực lực lúc đó của tiền bối, mà còn bị áp chế, đó là sức mạnh gì chứ? Hàng Phong kinh ngạc hỏi, Triệu Vô Cực lắc đầu, nói, ta cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân bên trong, và cả cô gái bí ẩn đó nữa, cô ta rốt cục là ai, đây chính là nguyên nhân tại sao mấy năm qua ta cứ phải khổ sở đi tìm nó, Hàng Phong nghe xong, khuôn mặt lộ ra biểu tình vô cùng kỳ quái, sắc mặt cổ quái của Hàng Phong không thoát khỏi ánh mắt Triệu Vô Cực, bị một tiểu bối, trên thực tế còn là truyền nhân của mình dùng ánh mắt đó nhìn mình, Triệu Vô Cực hơi đỏ mặt, bối rối nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hàng Phong nghe vậy, lộ ra một nụ cười trêu chọc, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy thú vị thôi. Tiểu tử được lắm, dám trêu ta cơ đấy. Triệu vô cực giận dỗi nói, thấy triệu vô cực ngượng quá thành giận. Hàng Phong biết triệu vô cực chỉ giả bộ nên cũng không để ý, chỉ nói, ta không nói gì đâu nhé, là ông tự nghĩ ra thôi. Triệu vô cực biết không nói thắng được Hàng Phong, bị đối phương nhìn thấu tâm gan, tự động chuyển chủ đề. Ngươi dự định bao giờ bắt đầu, nghe Triệu Vô Cực hỏi chuyện chính sự, Hàng Phong cũng thu ngay nụ cười, suy nghĩ một lúc, nói, trước đó ta phải đi một chuyến huyền thiên tông đã, với tình hình hiện tại của Ngọc Nhi, muốn đưa cô ấy đi theo e rằng hơi phiền, Triệu Vô Cực nghe vậy, cũng không nói gì nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Hàng Phong không vội vã rời khỏi đế đô mà đợi Triệu Vô Cực giúp mộ tuyết chữa trị triệt để vết thương rồi mới khởi hành, về phần bọn đường Vũ Nhu, vẫn ở lại trong hoàng cung chăm sóc mộ tuyết. Hàng Phong mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói gì, nhưng trước khi hắn rời đi, Bố Lôi Địch người trước đây đã đi theo bảo vệ bọn Đường Vũ Nhu đột nhiên tìm đến, thấy Bố Lôi Địch đến, Hàng Phong có chút nghi hoặc, sau đó cười hỏi, "Bố Lôi Địch, mới sáng sớm, ông vội vàng đến tìm ra, Trừ phi có chuyện gì?" Bố Lôi Địch nghe vậy, chỉ mỉm cười nói, "Ta vừa nhận được tin tức từ thiếu gia, nói thiếu gia đã đến Thiên Tinh Đại Lục." Thiêu gia?" La mạng. Hàng Phong ban đầu còn chưa kịp phản ứng, xong mới nhớ ra con người giàu có gặp được trong khu rừng U Ám, cũng chính là thiếu gia la mạn của bố lôi địch. Bố lôi địch gật gật đầu nói, ta vừa nhận được tin, thiếu gia nói ngài đã ở huyền Thiên Tông. Hàng Phong nhìn nụ cười trên mặt bố lôi địch, biết ông vui mừng với thông tin này đến thế nào, nghĩ lại chuyện bố lôi địch theo mình đến thiên tinh đại lục đã 10 năm nay, mặc dù chưa một lần trở về nhưng trong lòng thì vẫn luôn mong nhớ, vừa hay việc ở đế đô cũng đã làm xong. Hàng Phong nghe tin này cũng rất mừng, lập tức nói: "La Mạn đã đến rồi thì đừng chần chừ nữa, mau thu xếp lập tức trở về Huyền Thiên Tông, không ngờ sau lần từ biệt đó đến hôm nay lại cách xa lâu như vậy." Biết tin La Mạng đến, Hàng Phong lập tức thay đổi kế hoạch, vốn dĩ định ở lại thêm mấy hôm nữa, sau khi vội vàng cáo biệt Tiêu Tấn, Hàng Phong cùng Triệu Vô Cực, Bố Lôi Địch quay trở về Huyền Thiên Tông, về phần Phí lão, tiếp tục ở lại đế đô cùng hoàng thất bảo vệ đệ tử tứ cát, mặc dù Hàng Phong không nghĩ trải qua chuyện vừa rồi, Võ Hoàng Điện sẽ còn ra tay lần nữa, nhưng cẩn trọng vẫn là trên hết, vội vã trở về Huyền Thiên Tông, chẳng kịp cùng Huyền Cơ Tử báo cáo tình hình chuyến đi Đế Đô lần này đã nhận được tin La Mạn đang ở trong Huyền Thiên Tông, Hàng Phong cũng không phí lời, trực tiếp đưa Bố Lôi Địch đến nơi tiếp đón khách quý của Huyền Thiên Tông, Huyền Cơ Tử mặc dù không quen bọn La Mạn nhưng Tiêu Linh thì biết, nên Huyền Cơ Tử không có ý định làm phiền đối phương, đến nơi tiếp khách Hàng Phong nhìn thấy Tiêu Linh đang cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện, thấy Hàng Phong đến, Tiêu Linh đứng dậy nên đón. Hàng Phong nhìn một lượt người đàn ông trung niên trước mặt, phát hiện không quen đối phương, đang định quay sang hỏi Tiêu Linh thì Tiêu Linh đã nhận ra vẻ nghi hoặc trên mặt Hàng Phong, cười nói, vị này là trợ thủ của La Mạng, Phạm Tùng Tiên Sinh. Mặc dù có chút thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng La Mạng đâu nhưng Hàng Phong vẫn khách khí chào hỏi đối phương, bố lôi địch thì nóng ruột hơn. Đã hơn 10 năm nay ông không được gặp thiếu gia của mình, nên chủ động hỏi thăm, sao không thấy thiếu gia nhà ta đâu, Phạm Tùng nhìn thấy bố lôi địch, cũng cười, chắp tay hành lễ, ông Tùng nho nhã nói, vị này có lẽ là bố lôi địch quản gia mà chủ nhân vẫn thường nhắc đến, tại hạ Phạm Tùng, xin chào quản gia đại nhân, dừng lại một lúc, Phạm Tùng lại hành lễ với hàng phong, ngữ khí có chút cung kính, nói, còn vị này chắc là thân vương đại nhân, chủ nhân cũng thường nhắc đến sự tích ngài trước mặt Phạm Tùng. hôm nay được gặp quả nhiên phong thái phi phàm hàng phong quan sát người đàn ông trung niên phát hiện đấu khí người này chỉ ở nhân giai đỉnh phong nhưng hành vi cử chỉ thì rất có khí thế đối diện với hai thiên giai cường giả như hắn và bố lôi địch vậy mà không chút sợ hãi hơn nữa từ ngữ cũng rất rõ ràng mặc dù đang tán dương hai người nhưng lại không khiến hàng phong cảm thấy như đang xung xoe nịnh bợ đến đây hàng phong không khỏi thầm tấm tắc tán dương xem ra trợ thủ của la mạng cũng là một nhân vật phi phàm Bố lôi địch đầu tiên ngay ra, sau đó cũng khách khí nói, không cần khách khí như vậy, sao không thấy thiếu gia nhà ta đâu, xem ra bố lôi địch không đợi nổi nữa rồi, Phạm Tùng cũng không vòng vo, nói luôn, thiếu gia đang ở trong hồng diệp thành, còn ta được ngày ấy phái đến thiên tinh đế quốc trước để tiếp xúc với quản gia đại nhân, nghe vậy, ánh mắt bố lôi địch không khỏi tối sầm lại, nhưng Phạm Tùng lập tức nói luôn, quản gia đại nhân không cần để ý, thiếu gia nói, Chỉ cần ta gặp quản gia đại nhân và Hàng Phong thiếu gia xong, Ngài ấy sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh hai vị. Ồ, bố lôi địch băng khoan nhìn Phạm Tùng. Hàng Phong thì cảm thấy có chút kỳ quái, Rõ ràng hai người vẫn chưa hiểu được ý Phạm Tùng. Tiêu Linh vì đã tiếp xúc với Phạm Tùng mấy ngày, Nên biết được một chút nguyên nhân, Thấy hai người lộ ra thần sắc băng khoan, Lập tức lên tiếng giải thích, La mạng vẫn giống ngày xưa, Thích làm những chuyện cổ quái, Lúc nãy Phạm Tùng tiên sinh có nói với ta, Hình như la mạng tìm ra một phương pháp đặc biệt nào đó, có thể đưa anh ta đến thiên tinh đế quốc trong một thời gian ngắn, mặc dù ta rất hiếu kỳ, nhưng Phạm Tùng tiên sinh kiên quyết chờ hai người về rồi mới nói cho ta biết, Phạm Tùng nghe xong, chỉ cười nói, mời công chúa giá đáo, bây giờ Hàng Phong thiếu gia và quản gia đại nhân đã đến rồi, vậy thì Phạm Tùng cũng không giấu giếm nữa, xin mọi người đợi cho một lát, ta sẽ mời chủ nhân của mình ra liền, Hàng Phong và bố lôi địch quay sang nhìn nhau, mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nhưng, nhìn bộ dạng thành thục của Phạm Tùng, Hàng Phong và bố lôi địch cố nên nghi hoặc trong lòng, yên lặng nhìn Phạm Tùng, chờ đợi động tác tiếp theo, chương 477, truyền tống trận thần kỳ, lúc này, Phạm Tùng lấy ra một cái túi nhỏ từ trong ngực áo, cẩn thận mở chiếc túi, Hàng Phong nhìn thấy trong đó đựng đầy những hạt cát đỏ tươi lấp lánh, những thứ này, Hàng Phong chưa từng thấy qua, đương nhiên không hiểu Phạm Tùng định lấy số cát này ra làm gì, chỉ thấy... Phạm Tùng dẫn ba người đến một cái sân trống trải sau hậu đường, sau đó tìm một nơi sạch sẽ. Trong lúc ba người còn đang nghi hoặc, Phạm Tùng chậm rãi đỏ số các màu đỏ trong túi ra ngoài. Số các đó được Phạm Tùng rải đều trên mặt đất. Liền sau đó, Hàng Phong phát hiện, Phạm Tùng hình như đang dùng số các đó vẽ hình một bộ y phục. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng Hàng Phong không lên tiếng làm phiền. Hắn không nghĩ la mạng cử người đến chỉ để chọc hắn cho vui. Phạm Tùng làm vậy, chắc chắn phải có dụng ý nào đó. Lại một lúc nữa, Hàng Phong phát hiện, trên mặt đất vốn rất sạch sẽ xuất hiện thêm một hình vẽ được vẽ bằng cát đỏ nữa. Hình vẽ này hình tròn, bên trong có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Đến đây, Hàng Phong cảm thấy hình như có chút ấn tượng quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là gì. Đúng lúc này, Phạm Tùng nhìn hình vẽ trên mặt đất, thở vào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, may quá, hoàn thành rồi, đây là cái gì? Tiêu Linh tiến lên mấy bước, Hiếu Kỳ nhìn vào hình vẽ trên mặt đất, hỏi, Phạm Tùng nghe vậy. Cung kính trả lời, công chúa Điện Hạ đừng vội, xin hãy cho Phạm Tùng được lòng vòng một chút, đợi lát nữa, chủ nhân sẽ đích thân giải thích cho ba vị, ngươi nói nửa ngày mà ta chẳng hiểu gì cả, bố lôi địch trong lòng đã có chút bực bội, Phạm Tùng thấy vậy, cẩn thận thu lại nửa túi cắt đỏ còn trong túi, sau đó lấy ra một viên bảo ngọc lớn bằng ngón tay cái, màu đỏ của viên ngọc giống y như màu của cắt trên mặt đất, trong lúc ba người còn chưa hiểu ra vấn đề, Phạm Tùng mỉm cười, thần bí nói, công chúa Điện Hạ, Hàng Phong thiếu gia, và cả quản gia đại nhân, chuyện sắp xảy ra, có lẽ sẽ khiến mọi người có chút kinh ngạc, nhưng, đừng vội lo lắng, lát nữa chủ nhân sẽ xuất hiện ngay trước mặt ba người, Phạm Tùng vừa dứt lời, không đợi ba người Hàng Phong phản ứng, ấn nhẹ viên ngọc màu đỏ trong tay, chỉ thấy viên bảo ngọc vốn trong suốt, đột nhiên phát ra Hồng Quang dịu dàng, liền sau đó, Hồng Quang bao phủ cả người Phạm Tùng, Hồng Quang hơi lóe lên, Phạm Tùng lập tức biến mất trước mặt ba người, nhìn khoảnh đất trống trước mặt, Tiêu Linh không kìm được, kinh ngạc thốt lên, ông ta đâu, không đợi người khác trả lời, lớp các mỏng nơi Phạm Tùng vừa đứng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đỏ cực mạnh, trong lúc ba người còn đang vô cùng kinh ngạc, hai bóng người từ từ xuất hiện trong luồng ánh sáng đỏ đó, không đợi Hàng Phong nhìn rõ dung mạo hai người, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, ha ha, Hàng Phong thân yêu. Lâu rồi không gặp, nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Hàng Phong ngây người, sau đó không kìm được. Hô lên một tiếng, la mạng, giọng nói đầu tiên nghe vậy, cười lớn nói, ha ha. Hàng Phong thân yêu, ngươi vẫn còn nhớ ta, thật đúng là quá cảm động, vừa dứt lời, hai bóng người cũng dần dần lộ ra từ vòng sáng màu đỏ. Hàng Phong bây giờ mới nhìn rõ, người đang đứng trước mặt hắn không phải la Mạn thì còn là ai nữa, sau lưng hắn, chính là Phạm Tùng, người vừa biến mất lúc nãy, 10 năm không gặp, la mạng bây giờ đã hơn 30 tuổi. Mặc dù không còn vẻ bốc đồng như thời niên thiếu, nhưng lại có thêm một chút trầm ổn, chắc chắn, nhất là hàng ria mép mờ mờ trên miệng, càng khiến người ta cảm thấy khí độ phi phàm, chỉ cần nhìn bộ dạng La Mạng, Hàng Phong biết hắn ở thiên nguyệt đế quốc, nhất định sống cũng không tệ. Đúng lúc này, bố lôi địch, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hàng Phong, khuôn mặt già nua đầy vẻ kích động, sau khi La Mạng vừa xuất hiện, ông liền tiến lên trước hai bước, đến trước mặt La mạn, kích động hét lớn, thiếu da. Nhìn thấy bố lôi địch đứng trước mặt mình, la mạng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, dùng lễ tiết của nước bọn họ, ông chầm lấy bố lôi địch, một già một trẻ, một chủ một bột, mặc dù 10 năm xa cách nhưng tình cảm vẫn không hề ảnh hưởng, ngược lại càng khiến hai người nhớ nhau hơn. Hàng Phong biết, từ sau khi thoát khỏi khu rừng u ám, rồi chuyển đến thiên nguyệt đế quốc, cả quãng đường gặp không ít hoạn nạn, nhưng nó lại khiến mọi người tin tưởng nhau hơn, nhìn hai người chân tình lưu lộ. Hàng Phong và Tiêu Linh chỉ đứng bên cạnh cười, không lên tiếng làm phiền họ. La Mạn và bố lôi địch sau khi ôm nhau xong, La Mạn nhìn bố lôi địch, cười nói, quản gia, ông sống ở đây có tốt không? Bố lôi địch rõ ràng vẫn còn trong tâm trạng kích động, nghe vậy, chỉ gật gật đầu, nói, tốt, tốt lắm. Thiếu gia thì sao, có thể khiến một thiên giai cường giả như bố lôi địch kích động như vậy, có thể thấy tình cảm chủ tớ giữa họ không hề bình thường, đương nhiên. Đối với sự trung thành của bố lôi địch, Hàng Phong cảm thấy bội phục vô cùng, La Mạng nghe bố lôi địch hỏi vậy, gian rộng hai tay, cười nói, ngươi nhìn mà không thấy sao. Nhưng mấy năm nay ta đều rất nhớ quản gia, hôm nay được gặp, đúng là thật quá vui mừng, Phạm Tùng nãy giờ chỉ cung kính đứng sau lưng La Mạng, người hơi cúi, miệng mỉm cười, lặng lẽ nhìn hai người, không nói gì, sau khi cùng bố lôi địch hàng huyên chuyện cũ xong, La Mạng đến trước mặt Hàng Phong. Đầu tiên quan sát từ đầu đến chân hắn, say đó giả bộ nheo nheo mắt nhìn tiêu linh bên cạnh, hàng phong thấy vậy, biết la mạng đang đùa, nên cũng không giận, chỉ nói, được lắm la mạng, thấy ngươi mặt mũi trầm ổn, khí độ phi phàm, không ngờ chớp mắt đã hồi phục bản tính rồi, la mạng nghe vậy, bật cười, thu lại ánh mắt, đầu tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nói, không ngờ sau lần từ biệt ở Hồng Diệp Thành, đến bây giờ mọi người lại thay đổi nhiều như vậy. Cô gái xinh đẹp bên cạnh ngươi lừa được ở đâu vậy? Nghe La Mạng nói, Hàng Phong mới nhớ ra, năm đó lúc hắn cùng Tiêu Linh rời đi, dung mạo Tiêu Linh vẫn chưa hồi phục. Chẳng trách lúc nãy La Mạng dám bạo gan nhìn cô như vậy, thì ra hắn vẫn chưa nhận ra Tiêu Linh. Tiêu Linh rất hiểu tính khí La Mạn, nên không cảm thấy khó chịu trước hành động của hắn. Bây giờ nghe nói mới biết thì ra La Mạng không nhận ra mình, chỉ mỉm cười, cong môi, thì thầm nói, La Mạng, không nhận ra ta sao? Nghe Tiêu Linh nói vậy, La Mạn đầu tiên ngay ra, sau đó lộ vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, La Mạn đột nhiên ngẩng đầu, mặt chấn động, mắt đầy vẻ khó tin, chỉ vào Tiêu Linh, lắp bắp nói: Cô, cô, cô là Liên Linh cô nương. Nhìn biểu tình chấn động của La Mạn, Tiêu Linh cũng phải bật cười, chậm rãi nói: Xem ra Huynh vẫn chưa quên ta, nhưng ta tên Tiêu Linh, Huynh vẫn nên gọi ta là Tiêu Linh thì tốt hơn. Rốt, rốt cục là chuyện gì? Thực sự không thể tin được, La Mạn không ngừng quan sát Tiêu Linh. Miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Hàng Phong bên cạnh thấy vậy. Tiếp lời nói. Cô ấy đúng là tiêu linh. Lúc chúng ta rời đi. Không phải nói đã tìm ra cách chữa trị vết thương cho ấy sao. Đây mới chính là khuôn mặt thật của Linh Nhi. Thật khiến người ta không thể tin nổi. Ta còn tưởng ngươi chỉ là. La mạng nói đến đây. Đột nhiên dừng lại. Hàng Phong tiếp lời. Ngươi định nói. Tưởng ta chỉ nói vậy để an ủi Linh Nhi. Đúng không? Nghe vậy. La mạng chỉ cười bối rối. Sau đó trả lời. Là ngươi nói đấy nhé, ta không có nói gì hết, ha ha, xem ngươi kinh doanh mấy năm nay, càng lúc càng giảo hoạt, hàng phong treo chọc, chương 478, thương đoàn la mạng, thường, lúc này, tiêu linh đứng bên cạnh nhắc nhở, được rồi, mọi người đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào nhà nói chuyện, ta còn muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, được tiêu linh nhắc, hàng phong và bố lôi địch mới nhớ ra là la mạng vừa nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt họ, bao nhiêu năm không gặp nên nhất thời quên mất chuyện này. Hàng Phong cũng nói, nào, vào nhà thôi, lát nữa ngươi phải nói thật cho ta biết, rốt cục là chuyện gì, mọi người vào trong đại sảnh, sau khi vừa ngồi xuống, Hàng Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết, lúc này là thế nào không? Ba người chúng ta bị ngươi làm cho chẳng hiểu gì cả, ha ha! Có phải cảm thấy rất thần kỳ không? La Mạng cười nói, Hàng Phong gật gật đầu, lúc nãy La Mạng đột nhiên xuất hiện, đúng là làm hắn kinh ngạc vô cùng. Mặc dù, trước đây hắn đã từng nhìn thấy người của Võ Hoàng Điện lợi dụng bí thuật di chuyển giữa hai nơi, nhưng với tình hình mà La Mạng biểu hiện, rõ ràng rất khác với người của Võ Hoàng Điện, đồng thời, cũng khiến hàng phong vô cùng tò mò, hắn rất muốn biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, thấy mình đã khiến cho bọn hàng phong tò mò, La Mạng mỉm cười giải thích, đây là thứ mà ta nghiên cứu mấy năm nay, cho đến trước đây không lâu mới nghiêm chế thành công, lần này ta đến tìm ngươi, tất cả có hai chuyện cần làm, ồ! Chuyện gì, ngươi cứ nói, giúp được gì cho ngươi ta nhất định không từ chối, Hàng Phong cười nói, La Mạng nói, chuyện thứ nhất, là thử hiệu quả của truyền tống trận vừa rồi, nhưng ta đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ lần thử nghiệm này rất thành công, truyền tống trận. Ngươi vừa nói, ngươi dùng truyền tống trận đến đây, biểu tình trên mặt Hàng Phong lúc này vô cùng kinh ngạc, rõ ràng cảm thấy rất ngạc nhiên với truyền tống trận mà La Mạng nói, đột nhiên. Hàng Phong nghĩ ra tại sao lúc nãy mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, năm đó lúc hắn được Lý Thần đưa vào thiên môn, hình như cũng trải qua trận đồ truyền tống màu đỏ rồi mới tới được thiên môn, không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy truyền tống trận như vậy xuất hiện, bảo Hàng Phong không ngạc nhiên sao được, hắn rất hiếu kỳ, La Mạng nghiên cứu ra thứ này như thế nào, hơn nữa, vừa rồi hình như Phạm Tùng cũng dùng truyền tống trận quay về Hồng Diệp Thành, sau khi thông báo cho La Mạng, một lần nữa cùng La Mạng trở lại chỗ này, như vậy. Chứng tỏ La Mạng đã nắm mắt rất rõ kỹ thuật này Mà La Mạng cũng không giấu giếm Phạm Tùng là thủ hạ tâm phúc của hắn Còn bố lôi địch là quản gia Mà hắn có thể tin tưởng Về phần Hàn Phong Trên thực tế là một chủ sự trong thương đoàn La Mạng Mặc dù mấy năm nay Hàn Phong chưa từng hỏi Bất cứ chuyện gì của thương đoàn Nhưng La Mạng không phải là người mất gốc, Nên La Mạng nói thẳng không chút kiên kỵ Kỳ thực Truyền tống trận này ta có được Sau khi mọi người rời đi không lâu Dừng lại một chút La mạng giải thích nói, đương nhiên, lúc có được phương pháp nghiêm chế truyền tống trận, ta cũng không để ý đến nó, ngươi biết mà, mấy phương pháp kinh doanh mà ngươi đề cập, rất được hoan nghênh ở thiên nguyệt đế quốc, ba năm sau khi mọi người rời đi, phân hiệu thương đoàn đã trải khắp các thành trấn trong thiên nguyệt đế quốc, diện hạ cũng rất ủng hộ thương đoàn, có thể nói, phần lớn đều là công lao của ngươi, ta chỉ là ngươi chấp hành mà thôi, hàng phong nghe vậy, chỉ cười nói, không thể nói như vậy được, nếu như đổi thành người khác, Chưa chắc đã làm tốt hơn, ta chỉ là cho ngươi một vài kiến nghị sơ sài mà thôi, người thực sự khiến thương đoàn tráng địa, là ngươi mới đúng, chúng ta không cần phải thổi nhau lên như vậy, la mạng cười nói, sau đó quay trở lại vấn đề chính, kỳ thực, sau khi sức mạnh thương đoàn không ngừng tráng đại, ta cũng nghĩ cách chuyển mục tiêu sang nơi khác, trước đó ta đã làm theo kiến nghị của ngươi, thành lập ngân hàng tư nhân và đại lý của mình ở thiên nguyệt đế quốc. Ngân hàng tư nhân và đại lý là những gì Hàng Phong nói với la Mạn trước khi rời đi, dựa theo ký ức 400 năm trước. Hắn biết rất rõ, đây là hai ngành nghề kiếm tiền tốt nhất ở hậu thế. Ngân hàng tư nhân và dòng hàng đều có một điểm chung, đó là nhanh và tiện, tốc độ lưu thông cực nhanh. Nếu như có người ở trấn khác một muốn mua một món bảo vật có giá trị, chỉ cần bỏ tiền vào một ngân hàng tư nhân, sau đó đến một thành trấn khác, đến ngân hàng chỉ định để rút ra số tiền tương đương. như vậy giảm bớt rất nhiều tính nguy hiểm và phức tạp khi mang một lượng tiền lớn theo người. Đồng thời, món bảo vật mà mình muốn mua, chỉ cần giao cho đại lý, trả một số lượng kim tệ nhất định, đại lý dễ chuyển món hàng ấy đến địa điểm nhất định đại lý sẽ đảm bảo tính an toàn cho món bảo vật đó, đồng thời giảm bớt nguy hiểm cho khách hàng. Rõ ràng La Mạng nghe theo kiến nghị của Hàng Phong, xây dựng ngân hàng tư nhân và đại lý của mình ở Thiên Nguyệt Đế Quốc. Sau đó, từ miệng La Mạn. Hàng Phong được biết ngân hàng và đại lý của thương đoàn bây giờ đã trải khắp thiên nguyệt đế quốc, thậm chí ngay cả những tiểu quốc xung quanh cũng chịu sự ảnh hưởng của thương đoàn. Nhưng, La Mạn cũng nói với Hàng Phong, mấy năm gần đây, trong thiên nguyệt đế quốc lũ lượt xuất hiện thêm nhiều ngân hàng và đại lý khác, những người này hình như định liên hợp lại đối phó với thương đoàn của họ. Chuyện này, Hàng Phong sớm đã đoán ra. Hắn đoán đây là tình huống nhất định phải xuất hiện, nhìn thái độ của La Mạn. Hình như rất bất mãn với những ngân hàng nhỏ này. Để La Mạng không có hành động gì quá khích, Hàng Phong quyết định sẽ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trước đó, hắn vẫn thử thăm dò. La Mạng, ngươi có định làm gì xử lý những ngân hàng và đại lý nhỏ đó không? La Mạng ngẫm nghĩ, lộ ra khí tức uy nghiêm bồi dưỡng bao nhiêu năm nay. Lạnh giọng nói, những tên đó, biết rõ là không thể đấu lại được thương đoàn ta. Mấy năm nay ngầm liên hợp với nhau dở trò, cướp đi không ít mối. Nếu như cứ tiếp tục thế này... ta nhất định có ngày bắt chúng phải trả giá. La Mạng lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng tinh nghịch vừa rồi nữa, mà giống như một con người hoàn toàn khác. Đương nhiên, biểu hiện này của La Mạng không khiến Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc, muốn một mình quản lý thương đoàn, nhất định phải có chút khí thế này, nếu không sao có thể làm người khác khiếp sợ. Nhưng, đối với những gì La Mạng vừa nói, Hàng Phong chỉ lắc lắc đầu, nói tiếp, La Mạng, có chuyện này ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu không sẽ mắc sai lầm đấy, ồ. Là quyết định của ta không đúng sao La Mạng ngạc nhiên nhìn Hàng Phong Nếu như đổi thành người khác dám nói như vậy La Mạng chắc chắn sẽ không có thái độ đó Hắn dùng 10 năm thời gian Xây dựng nên một thương đoàn hùng mạnh Đương nhiên sẽ không để ai chất vấn mình Trong nhận thức của La Mạn, Trên thế giới này Người có tư cách dạy dỗ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay Và Hàng Phong là một trong số đó Đó cũng là điểm quan trọng nhất Mặc dù trước đây Hàng Phong nói không hề sai Thương đoàn được như bây giờ tất cả nhờ La Mạng một tay kiến lập, nhưng La Mạng cũng rõ, nếu như không có những kiến nghị và hướng dẫn mà Hàng Phong đưa ra, nếu chỉ dựa vào tài trí của một mình mình, muốn có được thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể trong một thời gian ngắn như vậy, nên, La Mạng rất tín nhiệm Hàng Phong, nghe Hàng Phong nói vậy, lập tức lộ vẻ chuyên chú, cẩn thận lắng nghe, Hàng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ tốn nói, ngươi phải biết, đại lục này rất lớn, Mỗi người đều muốn trở thành số một đại lục, bất luận đấu khí, luyện dược hay kinh doanh, đều như vậy, điều đó là tự nhiên, bản tính con người là cạnh tranh hiếu thắng mà, La Mạng nói, gật gật đầu, Hàng Phong nói tiếp, lời này đương nhiên không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng đủ chứng minh một số vấn đề, ngươi phải biết, đại lục này có nhiều người như vậy, mà ngươi lại muốn dựa vào sức của một mình mình, lũng đoạn cả ngành nghề, đó là một việc rất khó, bây giờ đúng là thương nghiệp có thực lực đó. Nhưng về lâu về dài, chưa chắc đã là chuyện tốt, sao lại nói vậy, la mạng băng khoan hỏi, Hàng Phong cười cười, nói tiếp, ngươi đừng có đơn giản như vậy, Chí ít trước mắt nghe ngươi nói, vẫn chưa đến mức quá tệ, ta chỉ muốn nói, ngươi phải biết, con người sợ nhất là không tự nhìn thấy khuyết điểm của mình, nếu như không nhìn thấy khuyết điểm của mình, chứng tỏ người đó rất khó có thể tiến bộ, bất luận là trên phương diện nào, dừng lại một lúc, Hàng Phong nói tiếp, nên... Có cạnh tranh mới nhìn thấy khuyết điểm của mình, có thể nhìn thấy điểm chưa tốt, từ đó tiến hành cải thiện mới chính là đạo lý sinh tồn. Làm người như vậy, kinh doanh cũng phải như vậy, nghe Hàng Phong nói xong, La Mạng lập tức chìm vào suy nghĩ, sau lưng hắn, Phạm Tùng nãy giờ chẳng nói gì, sau một hồi suy nghĩ, đôi mắt vốn đang rất bình thản đột nhiên lộ ra một tia thần sắc, đúng lúc này, La Mạng cũng đột nhiên lộ ra biểu tình đại ngộ, nhìn Hàng Phong, thán Phục nói, người nói không sai, Trước đây là ta quá cố chấp, ra sức chèn ép nên mới gặp phải phản ứng lớn hơn, nếu đã như vậy, chi bằng cứ để cho họ tự do phát triển, có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Nếu như cuối cùng thương đoàn của chúng ta bị đánh bại, cũng có thể nói là vấn đề của chính chúng ta, ngươi có thể nghĩ thông được nhanh như vậy, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Hàng Phong cười nói, Phạm Tùng sau lưng lại hành lễ với Hàng Phong lần nữa, mặt lộ vẻ bội phục, Tán Dương nói, Hàng Phong thiếu gia, quả nhiên phi phàm. Chỉ cần nói một câu mà hóa giải tất cả huyền cơ bên trong, cũng công bao lâu nay ta tự đề cao mình, cứ thế lớn sâu trong sai lầm, bây giờ được hàng phong thiếu gia chỉ dẫn, mới tỉnh ngộ ra, ha ha, tùng phạm, ngươi đừng có xem thường hắn, năm đó nếu như không có hàng phong, bây giờ chưa chắc đã có thương đoàn lớn như vậy, may mà tên tiểu tử này không thích kinh doanh, nếu không chúng ta đều phải về nhà làm ruộng hết, la mạng đùa dẫn nói, hàng phong nghe vậy chỉ cười, không hỏi thêm nữa. Lúc nãy nếu như không phải La Mạng kể chuyện, nên Hàng Phong mới buộc phải nói ra kiến nghị của mình, lúc này vấn đề hắn quan tâm nhất là truyền tống trận mà La Mạng nhắc đến, thấy Hàng Phong hứng thú như vậy, La Mạng cũng giải thích cho hắn tỉ mỉ, lúc đó, sau khi một tay gây dựng thương đoàn lớn mạnh, tất cả thời gian rảnh rỗi, La Mạng đều dành cho việc nghiên cứu phương pháp bài phối truyền tống trận, với tài lực hiện có của La Mạng, có lẽ gần bằng 3 phần 10 hoàng thất, nên việc nghiên cứu truyền tống trận không hề vấp phải vấn đề tiền bạc. trải qua một năm nghiên cứu la mạng thu thập một lượng lớn nhân tài trên các phương diện kết quả ban đầu thu được là truyền tống trận này có thể thực hiện được bởi vậy la mạng càng thêm hưng phấn đồng thời trong đầu vạch ra một kế hoạch chỉ cần đợi truyền tống trận nghiên chế thành công hắn sẽ lập tức thi triển trên thực tế nhìn la mạng đang ngồi trước mặt mình lúc này hàn phong đương nhiên hiểu truyền tống trận đã được nghiên chế ra tiếp đó la mạng kể lại đơn giản kế hoạch trong đầu hắn cho hàn phong nghe sau khi nghe xong Hàng Phong cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng nghĩ đến lúc kế hoạch được thi hành, chắc chắn sẽ tạo nên một chấn động lớn, kế hoạch của La Mạn chính là, nếu như truyền tống trận có thể dùng, thì sẽ chế tạo với số lượng lớn, như vậy sẽ là một bước biến hóa long trời lở đất với dịch vụ đại lý của thương đoàn, đến lúc đó, những thương đoàn đại lý khác muốn cạnh tranh cũng không đủ sức, chỉ cần nghĩ qua cũng biết, sẽ giống như Phạm Tùng làm lúc nãy, và cách hắn đến huyền thiên tông. Sau đó lại mượn truyền tống trận từ thiên nguyệt đế quốc xa xôi đến huyền thiên tông trong thời gian ngắn nhất. Hàng Phong lập tức nghĩ, nếu như sắp tới có thể dùng, chỉ cần bố trí các loại truyền tống đại trận ở bất cứ góc nào trên đại lục, vậy cả đại lục này sẽ hoàn toàn móc nối với nhau, chỉ cần muốn, lúc nào cũng có thể đến được nơi mình muốn đi. Như vậy, có thể tiến một bước liên hệ các nước trên đại lục với nhau. Hàng Phong cũng không biết như vậy là tốt hay xấu, liên hệ càng nhiều. Đương nhiên khó tránh khỏi va chạm giữa các quốc gia, nhưng xét về tổng thể thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Làm vậy, có thể tăng cường giao lưu giữa các bên và các nước sẽ phát triển nhanh hơn. Nhưng, đó đều là tưởng tượng của Hàn Phong. Với tình hình hiện tại của La Mạn, truyền tống trận rõ ràng chỉ mới bước đầu thành công, vẫn chưa đạt đến trình độ mà Hàn Phong tưởng tượng. Nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chú trọng thực thi, nhất định sẽ thu hút sự chú ý từ các phương. Như vậy, thương đoàn sẽ cần được bảo vệ nhiều hơn. Nói ra lo lắng của mình với La Mạng, La Mạng cười nói, Ngươi yên tâm, ta đâu phải kẻ ngốc, sớm đã thương lượng xong rồi, Điện Hạ rất có hứng thú với thứ này, Phái rất nhiều nhân thủ đến bảo vệ an toàn cho thương đoàn, Đương nhiên ta cũng nhận lời bệ hạ, Tương lai nếu như truyền tống trận thu được lợi nhuận, Sẽ chia hai phần cho hoàng thất, La Mạng nói vậy, Hàng Phong coi như tạm yên tâm, Sau đó, hắn lại nghĩ nếu như bây giờ mình tới khu rừng u ám, Truyền tống trận vừa hay có thể dùng đến, Chỉ có điều sau khi hắn đưa ra câu hỏi này, La Mạng lắc lắc đầu, nói với Hàng Phong, chỉ sợ không thực hiện được ý tưởng này, ta đã từng phái người đi thực nghiệm, không biết tại sao bất cứ nơi nào chỉ cần có truyền tống trận, dựa vào viên bảo ngọc màu đỏ trong tay này, ta có thể dễ dàng đến được nơi đó, nhưng chỉ có khu rừng âm u là không thể làm được. Thì ra, La Mạn đã từng phái người đi làm rất nhiều thực nghiệm, nhưng những người này vừa vào khu rừng u ám, lập tức mất liên lạc. Căn bản không thể khiến truyền tống trận và thủy tinh hồng liên kết được với nhau, như vậy chứng thực bên trong khu rừng u ám không phù hợp sử dụng truyền tống trận. Nghe La Mạng giải thích, Hàng Phong lập tức nghĩ ra, biết đâu nó có liên quan đến tứ diệu tháp và viễn cổ đại trận ẩn giấu trong khu rừng u ám, bị những ảnh hưởng này nên thủy tinh đỏ mới mất đi tác dụng. Xem ra, chủ ý này không thể thực hiện được, nghĩ đến đây, Hàng Phong khẽ thở dài, sắp xếp lại một chút tâm thần, Hàng Phong tiếp tục hỏi, đúng rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết việc thứ hai ngươi muốn làm là gì?" La Mạn nghe xong, cười nói, "Nơi này là địa bàn của ngươi, chuyện thứ hai chắc chắn phải cảm phiền ngươi giúp đỡ." Nhận ra ngữ khí tinh nghịch của La Mạn, Hàn Phong cười nói, "Đừng có nói khó nghe như vậy, ta chỉ là một người bình thường." "Đương nhiên ở đây thì có thể nói như vậy, ngươi cần ta giúp điều gì, đừng có loè ta, dù đây là lần đầu tiên ta đến Thiên Tinh Đế quốc, nhưng theo như những thông tin mà thương thuyền của Thiên Nguyệt Đế quốc mang về, và cả Điện Hạ vô cùng quan tâm tình hình công chúa, nên ta biết được không ít sự tích của ngươi ở thiên tinh đế quốc. La Mạng cười nói, chương 479, mượn danh khí hàng phong, tiêu linh ngồi cạnh nãy giờ chẳng nói gì, lúc này nghe La Mạng nhắc đến phụ thân, không khỏi kích động. Nhất là nghe nói phụ hoàng luôn quan tâm đến mình, viền mắt lập tức đỏ hồng, ngàn ngẹn hỏi, phụ hoàng ta vẫn khỏe chứ? Còn cả mẫu hậu nữa, thấy tiêu linh xúc động như vậy, La Mạng biết vị công chúa này nhất định là xuất cảnh sinh tình, cũng nói, công chúa yên tâm, trước đây không lâu ta mới đến đế đô gặp Điện Hạ, Điện Hạ vẫn bình an, ngài biết lần này ta đến thiên tinh đế quốc, cũng nhờ ta đi thăm cô, nếu như công chúa phải chịu ấm ức gì trong tay tên tiểu tử hàng phong này thì cứ nói cho ta biết, sau khi quay lại, ta sẽ nói với Điện Hạ, bảo ngài phái đại quân đến áp giải hắn về, xử lý cực hình, tiêu linh vốn dĩ vẫn có chút thương cảm, nhưng nghe La Mạng nói vậy, Cũng không nhịn được cười, quay đầu nhìn hàng phong, lại sợ la mạn về ăn nói linh tinh trước mặt phụ hoàng thật, khiến phụ hoàng hiểu lầm hàng phong, nên vội vàng lên tiếng thay hàng phong biện giải, không có gì, chàng đối với ta rất tốt, ta ở đây rất vui, huynh đừng nói lung tung, để phụ hoàng ta hiểu nhầm thì không tốt đâu, thấy tiêu linh vội vàng biện hộ cho hàng phong, la Mạn cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn thở dài nói. tên tiểu tử này rốt cục cho công chúa bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến công chúa bảo vệ hắn như vậy hàn phong mặc kệ la mạn, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tiêu linh ghé tay cô thì thầm nha đầu ngốc hắn đang trêu nàng đấy sao nàng lại coi là thật tiêu linh nghe xong không khỏi đỏ mặt lườm hàn phong một cái nhủ thầm còn không phải vì chàng nếu không ta đâu có mất mặt như vậy nhưng ngoài mặt tiêu linh chỉ cúi đầu không dám nhìn những người khác hàn phong thấy vậy đành phải xoa dịu nói được rồi Tên này bao nhiêu năm không gặp mà vẫn thích trêu chọc người khác, mau nói xem việc thứ hai của ngươi là gì, còn không chịu nói ta mặc kệ ngươi đấy, được rồi. Ta biết ngươi bảo vệ cô gái mà mình yêu nhất, bây giờ ta có việc muốn nhờ ngươi thì đâu dám nắc tội ngươi, la mạng lại trêu chọc nói, liền sau đó, chuyển chủ đề, nghiêm nét mặt nói, là thế này, trước mắt thiên nguyệt đế quốc và một số tiểu quốc xung quanh đều có bố trí địa lý của thương đoàn, cộng thêm những thương đoàn khác mới nổi. Đến bây giờ gần như đã tới trạng thái bảo hòa, hơn nữa trước đây ngươi đã từng nói, không thể chèn ép sự phát triển của những tiểu thương đoàn đó, nếu không sẽ phản tác dụng, cho nên ta nghĩ, ngươi muốn thành lập phân hiệu ở thiên tinh đế quốc. Hàng Phong nhanh chóng đoán ra ý đồ của La Mạng, tiếp lời nói, gật gật đầu, La Mạng nghiêm mặt, nói, không sai, ta định gây dựng một số phân hiệu ở những thành trấn trọng điểm của thiên tinh đế quốc, thử vận may, đợi đến sau này, từ từ mở rộng ra cả thiên tinh đế quốc. Đây là một lựa chọn không tệ, nhưng ngươi phải biết, ở thiên tinh đế quốc, thương đoàn chúng ta không có bất kỳ danh khí gì, hơn nữa trong thiên tinh đế quốc, những thương đoàn kỳ cực thực lực không hề nhỏ, đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng đâu. Hàng Phong phân tích, la mạng 10 năm cỏ sát, cộng thêm bản thân lại có thiên phú kinh doanh, đương nhiên hiểu chuyện này hơn Hàng Phong, nhưng hắn không lo lắng vấn đề mà Hàng Phong vừa nói, rất tự tin nói, ngươi yên tâm, những thứ này sớm đã có trong kế hoạch, 10 năm nay. Thương đoàn ta đã xây dựng nên một bộ phương thức kinh doanh hoàn chỉnh, cộng thêm tài lực của chúng ta, muốn đặt chân lên thiên tinh đế quốc, không phải là việc quá khó, dừng lại một lúc, la mạng tiếp tục giơ viên thủy tinh đỏ trong tay, chỉ vào nó, nói, huống hồ còn có thứ này, ta tin Hoàng thất thiên tinh đế quốc nhất định cũng rất hứng thú với nó, miễn cười, la mạng lại tự luyên thuyên một mình, còn về vấn đề an toàn của thương đoàn, ta nghĩ với địa vị hiện tại của ngươi ở thiên tinh đế quốc, Có lẽ chẳng có ai dám đến gây sự với thương đoàn đâu. Ngươi muốn lợi dụng danh tiếng ta ra, mở thương đoàn. Hàng Phong nghi hoặc hỏi, nhưng La Mạng đã hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Đừng quên thương đoàn này ngươi chiếm không chỉ một nửa, bỏ ra chút sức lực cũng là chuyện đương nhiên. Hàng Phong nghe xong, cũng gật gật đầu, nhưng thực sự trong lòng có chút lo lắng. Với tính cách con người Hàng Phong, hắn không muốn hoen hoang như vậy, nhưng với thanh thế hiện có của hắn ở thiên tinh đế quốc, Lợi dụng danh khí để mở thương đoàn, đúng là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, hơn nữa, với thực lực của hắn, đương nhiên cũng không sợ phiền hà. Hắn đâu còn là một đứa trẻ nhân dai bỏ giả như ngày xưa nữa, chỉ có điều, ở đây vẫn còn một vấn đề nữa, bây giờ vẫn còn một võ hoàng điện ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng sẵn sàng lao ra, cho hàng phong một đồng chí mạng. Hắn sợ là, nếu như võ hoàng điện biết hàng phong có liên quan đến thương đoàn, liệu có tìm đến thương đoàn gây rối không? Sau đó, Hàng Phong lại nghĩ, nếu như La Mạng đã rõ tình hình, không lý nào lại không biết đến sự tồn tại của Võ Hoàng Điện, nên nghi hoặc hỏi, có lẽ ngươi cũng biết tình hình trước mắt, Võ Hoàng Điện hận ta thấy xương, nếu như dùng danh nghĩa của ta mở thương đoàn, không lẽ không sợ bị người của Võ Hoàng Điện đánh lén? La Mạng nghe vậy, lờ đi như không quan tâm, nói, có gì phải lo lắng, hắn phá một nhà thì ta mở thêm một nhà, hơn nữa ta mở thương đoàn ở khắp thiên tinh đế quốc. Ta không tin võ hoàng điện có nhiều kinh nghiệm bằng ta, nếu như thực sự muốn đấu, ta tin võ hoàng điện gì đó không thể thắng được ta. Hơn nữa, còn có ngươi cơ mà, Hàng Phong mặc dù cũng là một phần tử của thương đoàn, hơn nữa còn chiếm phần lớn, nhưng hắn không hề hay biết tài lực thực sự của thương đoàn. Nghe La Mạng nói vậy, Hàng Phong còn tưởng La Mạng đang nói khoác. hơn nữa, giống như La Mạng nói, không phải vẫn còn có hắn sao, với thực lực của hắn, cộng thêm sức mạnh của Hoàng Thất. Muốn bảo vệ của thương đoàn, tương đối đơn giản. Nếu như Võ Hoàng Điện muốn đối phó với thương đoàn thật, đối với hàng phong mà nói, càng có lợi. Bởi vì, bây giờ họ đang ở thế bị động. Nếu như Võ Hoàng Điện ra tay đối phó thương đoàn, vừa hay có thể giúp bọn họ nắm được đuôi chúng. Nói không chừng, đến lúc đó lại tìm ra được sào huyệt của Võ Hoàng Điện. Chỉ cần Võ Hoàng Điện mất đi sự bí ẩn của mình, như vậy Võ Hoàng Điện sẽ chẳng còn ưu thế như bây giờ nữa. Sau khi suy xét tổng hợp. Hàng Phong liền gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng vẫn cần ngươi xem xét kỹ lưỡng, ta không giỏi lắm mấy chuyện này, nên không kiến nghị được gì cho ngươi. La mạng thấy Hàng Phong gật đầu, vô cùng mừng rỡ, nghe Hàng Phong nói xong, chỉ chỉ vào Phạm Tùng bên cạnh, nói, yên tâm, trong tay ta có nhiều người lắm, đều là tin anh, Phạm Tùng là một trong những người ta đang suy xét đưa đến thiên tinh đế quốc, chờ tính toán xong xuôi, ta sẽ dùng truyền tống trận truyền tống những người khác đến, đến lúc đó có họ giúp đỡ. Muốn dựng nên một thương đoàn lớn ở đây chẳng có gì là khó, thế thì tốt, Hàng Phong gật đầu nói, nhưng, La Mạng lại nhắc nhở, đương nhiên, ngươi phải dành thời gian tiến cử ta với Hoàng đế của các ngươi, ta tin truyền tống trận trong tay ta, chắc chắn khiến ông ta hứng thú, Hàng Phong nghe vậy, chỉ biết cười khổ, mấy ngày nay hắn liên tục di chuyển giữa Huyền Thiên Tông và Đế Đô, xem ra vừa mới quay về chưa lâu đã lại phải đi nữa rồi, chương 480, đi đến U Ám Sâm Lâm, nhưng, La Mạng dường như đọc được suy nghĩ của Hàn Phong, không khỏi nhìn hắn kinh thường, sau đó nói, chỉ cần ngươi phái người dẫn Phạm Tùng đi đế đô, bố trí một truyền tống trận ở Hoàng Cung, sau đó ta với ngươi cùng truyền tống đến đó, chỉ một lát là đến. Nghe La Mạng nói vậy, Hàng Phong không khỏi hổ thẹn, truyền tống trận là thứ quá mới mẻ, bị tư duy theo thói quen ảnh hưởng nên Hàng Phong nhất thời không nghĩ đến điểm này, nhưng truyền tống trận đúng là rất thần kỳ, có nó rồi. Sau này không phải vất vả chạy đi chạy lại nữa, Hàng Phong nghĩ đến đây cũng thấy vui mừng, rất nhanh, Hàng Phong bố trí bố lôi địch bảo vệ Phạm Tùng đi đế đô trước, bố lôi địch vốn dĩ là quản gia của La Mạn nên thấy bản thân ông tự xung phong, Hàng Phong cũng không từ chối, mấy ngày tiếp theo, La Mạn đều ở trong huyền Thiên Tông, trong thời gian này, hắn cũng được nghe chuyện trầm ngọc, cùng Hàng Phong đi đến thăm cô, La Mạn ấn tượng rất sâu sắc với cô gái ngày xưa gặp trong u ám sâm lâm. Hắn vẫn nhớ vừa nhìn đã bị dung mạo của cô hấp dẫn, nếu như không biết Trầm Ngọc thích Hàn Phong, nói không chừng La Mạng sớm đã theo đuổi cô rồi, không ngờ, sau lần từ biệt đó, hôm nay gặp lại lại là tình cảnh này, La Mạng cũng không khỏi có chút cảm thán. đồng thời hắn cũng biết Hàn Phong muốn quay lại u ám xâm lâm tìm cách giải cứu Trầm Ngọc, chuyện này La Mạng không giúp được gì nên có vẻ rất buồn, mấy ngày nay, Lâm Phi Vân là người vui vẻ nhất. Vì huyền thiên tông đột nhiên xuất hiện một người ngoại quốc có tướng mạo kỳ quái, nghe nói người này là bạn tốt của sư huynh mình, cô càng tò mò về La Mạn hơn. La Mạng lần đầu tiên gặp Lâm Phi Vân, cũng hồn siêu phách tán, rõ ràng, dung mạo của Lâm Phi Vân đã thu hút La Mạn. La Mạng đang định lấy ra mấy chiêu sát thủ của mình đối phó với Lâm Phi Vân thù đã bị hàng phong dùng thủ đoạn uy hiếp, bắt hắn từ bỏ ý định này. La Mạng sau khi biết Lâm Phi Vân là muội muội mà hàng phong thương yêu nhất. Cũng cảm thán ông trời quá bất công, nhưng cũng lập tức từ bỏ mọi suy nghĩ đen tối. cứ như vậy mấy ngày kiền, Phạm Tùng dưới sự đồng hành của bố lôi địch đã đến được đế đô. Sau khi Phạm Tùng đến đế đô, kiến lập một trận đồ truyền tống ở đó, hàng phong dưới sự hướng dẫn của la mạng chớp mắt đã xuất hiện trong hoàng cung. Cảnh tượng đó vừa hay được tiêu tấn tận mắt trông thấy. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của tiêu tấn, hàng phong tỏ ra rất đồng cảm. Lúc hắn nhìn thấy la mạng biểu tình cũng chẳng khác ông là mấy. Hàng Phong giới thiệu la mạng với Tiêu Tấn, sau đó nói mục đích đến đây lần này. Tiêu Tấn nghe nói Hàng Phong sự định kiến thiết thương đoàn ở thiên tinh đế quốc, hơn nữa còn định dùng truyền tống trận thần kỳ lúc nãy trong thương đoàn đại lý, trong lòng cũng hơi hơi sáng lên. Tiêu Tấn không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng rõ giá trị của truyền tống trận, nếu như kiến lập điểm truyền tống ở các nơi trong thiên tinh đế quốc, như vậy có thể tăng cường lực thống trị của hoàng thất, đồng thời việc đi lại của nhân dân đế quốc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tiêu Tấn trong lòng dự định bất luận thế nào cũng phải để La Mạng kiến lập thương đoàn ở thiên tinh đế quốc. Nên, không đợi La Mạng nói nhiều, Tiêu Tấn đã chủ động đảm bảo, sẽ phái người hiệp trợ La Mạng xây dựng thương đoàn, vấn đề an toàn sẽ có hoàn thất đên phụ trách. La Mạng đương nhiên biết Tiêu Tấn tỏ thái độ rộng rãi như vậy là vì nhìn thấy lợi ích to lớn mà truyền tống trận mang đến. Hai người sau khi thảo luận sơ qua giá cả, cùng quyết định chỉ cần toàn quốc kiến lập truyền tống trận, sau khi bắt đầu thi hành hai phần lợi nhuận thu được từ truyền thống trận sẽ thuộc về đế quốc. Phương án này của La Mạn cũng được chế định theo tiêu chuẩn của Thiên Nguyệt Đế quốc. Tiêu Tấn mặc dù có ý muốn lấy thêm một phần, nhưng cũng biết thứ này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của riêng La Mạn. Cuối cùng đành phải chịu thua. Nói chuyện với Tiêu Tấn xong, Hàn Phong lợi dụng truyền thống trận trở về Huyền Thiên Tông lần nữa. Về phần La Mạn, hắn cùng Phạm Tùng ở lại đế đô, cùng nhau làm một cuộc khảo sát trước khi kiến lập thương đoàn. Tạm thời không thể quay về, nhưng. Hàng Phong mấy ngày nay nhận được một túi cắt đỏ và viên thủy tinh đỏ chế tạo truyền tống trận từ chỗ La Mạn kỳ thực phương pháp chế tác truyền tống trận vô cùng đơn giản chỉ cần thực hành hai lần là có thể hoàn toàn nắm bắt được phương pháp bên trong đối với điểm này Hàng Phong không hề có ý định giấu giếm đương nhiên chỉ đơn thuần nắm bắt truyền tống trận thì không có tác dụng gì Hàng Phong biết bí mật lớn quan trọng nhất của truyền tống trận nằm ở số cát đỏ số cát đỏ này và viên thủy tinh màu đỏ mới là điểm mấu chốt nhất của truyền tống trận. Hàng Phong cũng đã thử nghiên cứu qua, nhưng không thể đoán ra số các đỏ này là do nguyên liệu gì chế tạo thành. Cho đến khi La Mạng nói cho hắn biết chúng đều là tinh thạch được luyện chế từ người một số cao giai ma thú, trải qua vô số công đoạn gia công, mới chế tạo thành nguyên liệu. Về thủ pháp luyện chế, Hàng Phong cũng đã hỏi qua La Mạng, nhưng nguyên nhân không phải vì muốn biết phương pháp luyện chế tinh thạch, mà vì lo lắng phương pháp bị lộ ra ngoài, người khác có được phương thức điều chế. Đối với thương đoàn mà nói là một sự đã kích không nhỏ, nhưng, câu trả lời của La Mạn khiến Hàn Phong yên tâm phần nào, thầm khen La Mạng tính toán cẩn thận, có thể chia các bước bố trí truyền tống trận thành vài bộ phận, sau đó mỗi một bộ phận giao cho một người khác nhau độc lập hoàn thành. Cuối cùng, mấy người chủ chốt nhất phụ trách tổ hợp lại, Hàng Phong cũng biết, trình tự tổ hợp đó, toàn thể giới chỉ có hai người biết, một là La Mạng, một là người đến đây cùng La Mạn phạm Tùng. Phạm Tùng là do La Mạn tình cơ gặp được trong một lần đi ra ngoài. Lúc đó Phạm Tùng vì đắc tội với một thế gia địa phương, hơn 20 nhân khẩu trong nhà đều bị giết chết hết, chỉ có một mình hắn vì đang ở ngoài mà may mắn thoát nạn, nhưng cũng gặp phải sự truy sát vô tình của thế gia đó. Trong lúc hắn gần như đã cùng đường, cận kề cái chết thì vừa hay gặp phải La Mạn. La Mạn thấy Phạm Tùng liền nhớ lại tháng ngày cùng bố lôi địch bốn người lang thang trong u ám sâm lâm, nhất thời đồng cảm, thuận tay cứu mạng Phạm Tùng. hơn nữa còn giữ hắn bên mình, dự định đợi trở về sẽ sắp xếp cho một công việc trong thương đoàn. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, La Mạng nhanh chóng phát hiện ra điểm bất phàm của Phạm Tùng. Phạm Tùng cũng là kẻ hiểu biết, tháng ngày tiếp theo hắn dùng hành động để chứng minh thiên phú của mình trên phương diện kinh doanh, liên tục đưa ra những kiến nghị rất có tầm nhìn xa rộng. Cứ như vậy, Phạm Tùng trở thành một trợ thủ đắc lực của La Mạn. Đương nhiên, La Mạn muốn dùng Phạm Tùng, cũng phải đi nghe ngóng tường tận về quá khứ của hắn. Sau khi biết Phạm Tùng từng là một thương nhân, bởi vì năng lực của hắn khiến đối phương ghen tị nên mới bị thế gia địa phương đố kỵ, dẫn đến họa sát thân, để thu phục nhân tâm, La Mạng không ngại dùng năng lực thương đoàn, chèn ép thế gia đã hãm hại Phạm Tùng trên mọi phương diện, với thực lực của La Mạn, chỉ nửa năm sau thế gia đó đã thân bại danh liệt, lúc La Mạng chỉ động ném thế gia đó trước mặt Phạm Tùng, Phạm Tùng kích động đến nỗi quỳ mọc xuống, thế rằng sau này sẽ tuyệt đối trung thành với La Mạn. Chương 481, gặp võ Hoàng Điện, mấy năm tiếp theo, La Mạn vừa trọng dùng Phạm Tùng, vừa quan sát nhất cử nhất động của hắn cuối cùng mới xác nhận lòng trung thành. Cũng bởi vậy, La Mạn mới yên tâm giao phương pháp phân phối truyền tống trận cho Phạm Tùng. Biết được những chuyện này, Hàng Phong không khỏi cảm khái, quả không hổ là người giàu có nhất thiên hạ kiếp trước, luận những năng lực này thôi, Hàng Phong chỉ bằng cái móng tay. Vì La Mạn đến nên kế hoạch đi khu rừng âm u phải chậm lại. Bây giờ thấy La Mạng đã tạm thời xử lý xong mọi chuyện, Hàng Phong không thể tiếp tục ở lại huyền thiên tông thêm được nữa. Chuyến đi đến khu rừng âm u đã gấp lắm rồi, lần này đến khu rừng âm u không bởi chỉ vì một mình trầm ngọc, nếu như có thể, hắn còn muốn tìm ra tứ diệu tháp ẩn giấu trong khu rừng âm u nữa, phải đến trước khi võ hoàng điện tìm ra nơi này. Mặc dù trong tay không có tứ diệu thạch, nhưng nếu như có thể trước một bước tìm ra vị trí tứ diệu tháp, như vậy có thể nắm được quyền chủ động. Đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm cho Kỷ Thanh Thanh. Thương lượng với Triệu Vô Cực xong, Hàn Phong ở lại Huyền Thiên Tông vài ngày, xử lý ổn thỏa hết mọi chuyện trong tông rồi mới khởi hành đi đến U Ám xâm Lâm. Đi theo đương nhiên có Triệu Vô Cực và cả Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bây giờ đấu khí không ngừng tăng trưởng, thực lực đã gần chạm đến Thiên giai thất phẩm cảnh giới. Đương nhiên cảnh giới đấu khí của ma thú và con người không giống nhau, không có chuyện lãnh ngộ thiên giai pháp, nên dù Tiểu Bạch đã tiến nhập Thiên giai thất phẩm Nhưng vẫn chưa là đối thủ của Hàng Phong, chỉ đơn thuần tăng trưởng đấu khí mà thôi. Việc mang Tiểu Bạch theo là kết quả sau khi Hàng Phong và Triệu Vô Cực thương lượng. Họ nghĩ, Tiểu Bạch chắc chắn có liên quan đến nơi giam giữ đó, biết đâu dựa vào nó, cơ hội tìm ra nơi giam hãm của Hàng Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Mục tiêu đầu tiên là địa điểm mà 10 năm trước Hàng Phong cùng Trầm Ngọc vào u ám xâm lâm. Sau mấy ngày, Hàng Phong, Triệu Vô Cực và Tiểu Bạch đã đến được lối vào u ám xâm lâm, nhìn khu rừng bị sương mù bao phủ. Bao nhiêu suy nghĩ thi nhau lướt qua, cảnh tượng cùng Trầm Ngọc năm đó bỗng chốc hiện lên trong đầu Hàng Phong, không ngờ mới đó đã 10 năm, nhưng quý nhân bên cạnh thì đã không còn nụ cười nữa, trong lòng có chút thương cảm, Triệu Vô Cực bên cạnh nhắc nhở nói, Hàng Phong, liệu có nên đón Trầm Ngọc đến đây không, theo như La Mạng nói, sau khi vào u ám xâm lâm, truyền tống trận sẽ mất đi tác dụng, được Triệu Vô Cực nhắc nhở, Hàng Phong mới hồi lại thần, gật gật đầu, lấy từ trong ngực cắt ra một cái tủ nhỏ. giống y như cái túi đựng cắt đỏ trong tay phạm tùng, làm theo những gì la mạng dạy. hàng phong tìm một nơi sạch sẽ, bắt đầu bài bố truyền tống trận. thứ này, giống như vẽ hồ lô, chẳng có gì khó lắm. chỉ một lúc sau, hàng phong đã làm xong truyền tống trận. sau đó, hàng phong lấy viên thủy tinh đỏ ra cầm ở tay, nói với triệu vô cực: ta đi rồi về ngay. dứt lời, viên thủy tinh đỏ trong tay hàng phong hơi phát ra một trận hồng quang, liền sau đó, thân ảnh hàng phong một lần nữa biến mất. Một lúc sau, truyền tống trận trên mặt đất lại phát ra quan mang dịu mắt, Hàng Phong ôm theo Trầm Ngọc xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực, cẩn thận cổng Trầm Ngọc sau lưng, thay cô chỉnh sửa lại mớ tóc lòa xòa trước mặt, Hàng Phong quay sang Triệu Vô Cực, nói, việc không thể chần chừ chúng ta vào thôi. Triệu Vô Cực nhìn động tác của Hàng Phong, khẽ lắc đầu, đối với mộ cô gái bề ngoài yếu ớt, bên trong mạnh mẽ dị thường như Trầm Ngọc, Triệu Vô Cực vô cùng bội phục, nên ông cũng không nói nhiều, kéo tay Hàng Phong. đi vào trong màn sương trắng s u ám xâm lâm đối với người thường mà nói là một sự tồn tại cấm kỵ nhưng đối với hàng phong và triệu vô cực nó chẳng có gì nguy hiểm nhất là triệu vô cực u ám xâm lâm đối với ông mà nói vô cùng quen thuộc mấy trăm năm trước ông không chỉ một lần thăm viếng nơi này mọi thứ bên trong đối với ông đều rất thân thuộc một cảm giác choáng váng ùa đến chớp mắt đã thấy bạt ngàn thực vật xuất hiện trước mắt hàng phong đây là những thực vật chỉ có trong u ám xâm lâm Hàng Phong vừa nhìn đã nhận ra luôn, Hàng Phong biết lúc này mình đã ở trong u ám xâm lâm, cẩn thận quan sát bốn phía, kết quả trong lòng có chút thất vọng, nơi này không giống như nơi mà hắn cùng Trầm Ngọc lần đầu tiên bước vào u ám xâm lâm, như vậy, tâm lý ăn may của Hàng Phong cũng theo đó mà phá sản, xem ra vị trí truyền tống của u ám xâm lâm đúng là khiến người ta đau đầu thật, sao, có ấn tượng gì không? Triệu Vô Cực đứng bên cạnh hỏi, Hàng Phong lắc lắc đầu, buồn bã nói, không được Nơi này hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không phải là nơi chúng ta đã đi qua, xem ra chúng ta phải tìm rồi. Triệu vô cực nghe vậy, cũng có chút thất vọng. Tiếp đó, hai người một thú, cộng thêm một trầm ngọc đang hôn mê, bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng ma thế nhân vẫn luôn khiếp sợ. Nửa tháng thời gian, Hàng Phong và Triệu vô cực đã ở trong u ám xâm lâm được nửa tháng. Chỉ có điều, trong nửa tháng đó, họ chẳng thu hoạch được gì. Triệu vô cực đi phía trước, quay lại nhìn Hàng Phong, nói. cứ tình hình này chỉ e chúng ta có ở lại đây một hai tháng cũng không có bất cứ tiến triển gì huyền hàn phong nghe vậy thở dài buồn bã nói dù có phải ở lại nửa năm ta cũng phải tìm ra nơi giam hãm đó dừng lại một lúc hàn phong quay đầu nhìn trầm ngọc đang gục trên vao xót xa nói chỉ có điều ta có thể đợi được nhưng sức khỏe trầm ngọc thì không đợi được đến lúc đó tình hình trầm ngọc bây giờ thế nào triệu vô cực nghe hàn phong nói vậy không khỏi thắc mắc sắc mặt có chút sầm lại Lắc lắc đầu, hàng phong ủ rũ nói, tạm thời vẫn chưa có gì lo ngại, nhưng nửa tháng vừa rồi, sức khỏe cô ấy cũng có chút ảnh hưởng, thân thể vốn dĩ rất yếu ớt, bây giờ càng trở nên thiếu ổn định hơn, cứ đà này, sớm muộn gì cũng không gắn gượng nổi, nghe vậy, triệu vô cực chỉ im lặng, trước mắt cũng chẳng có cách gì hơn, trừ phi tìm được nơi giam hãm, nếu không e rằng trầm ngọc sẽ hương tiêu ngọc tổn, tiểu bạch ngoan ngoãn đi theo hai người, thỉnh thoảng lại nhảy lên vai hàng phong, ghé sát đầu vào trầm ngọc đang say ngủ kêu lên mấy tiếng khe khẽ sau đó thè lưỡi liếm liếm lên khuôn mặt đã trắng bệch của trầm ngọc nhìn hành động này của tiểu bạch hàn phong ngăn lại mà chỉ thấy trong lòng đau xót vô cùng hắn nhớ lại lúc mới gặp tiểu bạch trừ hắn ra trầm ngọc là người tiếp xúc với tiểu bạch lâu nhất quan hệ giữa trầm ngọc và tiểu bạch không hề thua kém hắn cộng thêm mấy năm vừa qua hắn thường xuyên ở bên ngoài thời gian trầm ngọc bên cạnh tiểu bạch còn nhiều hơn cả hàn phong nhẹ nhàng xoa đầu tiểu bạch Hàng Phong thì thầm nói, Tiểu Bạch, đừng làm phiền Trầm Ngọc nghỉ ngơi, ngoan, xuống dưới đất đi. Tiểu Bạch nghe vậy, bất mãn trống lên một tiếng khe khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhảy xuống, đi bên cạnh Hàng Phong. Mặc dù biết cứ tìm kiếm không mục đích thế này, cuối cùng sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng Hàng Phong bây giờ đã chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết đi tiếp, nói không chừng may mắn lại tìm được. Ông theo hy vọng đó, Hàng Phong và Triệu vô cực tiếp tục đi về phía trước. Không biết bao nhiêu lâu sau. Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một con ma thú toàn thân đỏ rực, cả quãng đường đến đây, số lượng ma thú nguy hiểm hai người đã gặp nhiều vô số kể, chỉ là với thực lực của hai người, căn bản không sợ bị những con ma thú đó uy hiếp.